Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của bộ truyện này, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Thanh Tuyền vội vã bước vào quán. Hôm nay nhà có chút việc bận nên cô đi làm muộn. Cô ngài ngùng đi qua quầy lễ tân. Mỹ Lệ, chủ quán đang ngồi trên chiếc bàn đặt ở góc phòng. Mỹ Lệ đang uống trà cùng với một người đàn ông. Thấy Thanh Tuyền bước vào với gương mặt mộc Mỹ Lệ nhướng đôi mắt, tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng rồi cô nhanh chóng mỉm cười chứ không mắng như mọi khi. Thanh Tuyền nghĩ có lẽ vì đang tiếp khách nên Mỹ Lệ mới không nhắc nhở, nhưng cuối buổi thế nào cô cũng sẽ bị mắng cho mà xem. Cô vào vòng tay áo và vội vàng trang điểm rồi đi ra sảnh. Một Thanh Tuyền khác hẳn xuất hiện trong bộ váy ôm sát, dưới ánh đèn lung linh. Trong cô càng xinh đẹp và quyến rụ hơn Người đàn ông đang ngồi với Mỹ Lệ Đưa đôi mắt nhìn cô không chớp Mỹ Lệ đưa tay về phía Thanh tuệ Lại đây em Thanh Tuyện nhẹ nhàng bước tới Cô hơi cúi đầu về phía khách Chào anh Người đàn ông khẽ cực đầu Mỹ Lệ chỉ chiếc ghế trống Em ngồi xuống đi Giới thiệu với em Đây là ông Anh Nam, bạn chị Mấy lần tới rồi biết em là ca sĩ số 1 ở quán mình Nhưng mà chưa được hát chung với em Tối nay anh Nam muốn hát chung với em Em nhớ phục vụ anh ấy do chu đáo đó Thanh Tuyền nhìn ông Nam Ông ta chắc đã ngoài 50 tuổi Mái tóc đã lấm tấm Những sợi bạc Vẻ ngoài có vẻ đứng đắn Nhưng đã vào đây rồi thì ai cũng như ai Cô mỉm cười ngọt ngào đáp Dạ đương nhiên là phải chu đáo rồi Mỹ Lệ đứng lên Nói với Thanh Tuyền Em đưa ông Nam vào trong phòng viết số 1 nha Chị đã dặn tôi nhỏ chuẩn bị sẵn rồi đó. Thanh Tuyền gật đầu. Dạ, vâng. Rồi cô quay sang ông Nam. Cô đưa tay ra. Dạ, mời anh đi theo em. Ông Nam bước vào theo Thanh Tuyền. Đi vào dãy sau, đến vòng viết 1. Cô đẩy cửa bước vào, bật đèn lên rồi quay lại nhìn ông Nam. Dạ, mời anh vào đây. Ông Nam mỉm cười bước vào. Biết vì sao tôi mời em không? Thanh Tuyền mỉm cười đáp Dạ chị Mỹ Lê đã nói rồi Vì anh nghĩ em hát hay Có phải không ạ Ông Nam ngồi xuống chiếc kế bọc nềm dài Kê sát tường Đó chỉ là lý do phụ thôi Thanh Tuyền ngước mắt nhìn người đàn ông Cô hỏi thì lý do chính là gì Anh có thể nói cho em biết không ạ Có thể chứ Nhưng Ông Nam bỏ vỡ câu nói Nhìn lên những ngọn đèn xanh đỏ Lấp lánh trên trần nhà Thanh Tuyền cũng không hỏi thêm Ai vào đây với mục đích gì Không cần hỏi Các cô cũng đã rõ mười mươi Cô định khép cửa thì vừa lúc Hai em phục vụ đã mang trái cây Và bia đã sẵn có Đợi cho các em vào và khép cửa lại Thanh Tuyền ngồi cạnh ông Nam hỏi Anh muốn hát bài đào Anh có muốn em gọi thêm Vài người vào hát chung với anh cho vui không Ông Nam tự rót bia vào hai chiếc cốc Tay cầm một trái nho lên ăn Lát đầu đáp Mình em đủ rồi Em mở nhạc trịnh đi Tôi thích giai điệu những bài hát đó Thanh Tuyền hơi ngạc nhiên Nhưng cô cũng chiều theo ý ông Nam Thông thường Những khách đến quán thường chọn những bài hát Hoặc là sức mướt Hoặc là sôi động Thanh Tuyền chọn bài như cánh vạt bay Và cất tiếng hát Giọng cô trong trẻo Bài hát này không hay lắm, nhưng làm cho ông Nam liêm diêm đôi mắt lắng nghe. Khi cô vừa dứt giai điệu cuối cùng, ông Nam mở mắt ra, vỗ tay tán thưởng. Thanh Tuyền đến ngôi cạnh ông Nam. Ông ta đưa tay chuằn qua vai cô, rồi bưng ly bia lên uống cạn. Ông ta hỏi cô, Em làm ở đây lâu chưa? Thanh Tuyền mỉm cười đáp, Dạ, cũng cần hai năm rồi anh à. Ông Nam buồn cô ra, tự nhiên thở dậy. Sao em lại làm nghề này? Nếu như lần đầu tiên khi có người hỏi câu này Thanh Tuyền đã ngại nguồn không biết trả lời thế nào Thì bây giờ cô cười to đáp Không có bọn em thì các anh sẽ buồn lắm đó Ông Nam thất vọng nhìn cô hỏi Em nghĩ như vậy thật sao? Thanh Tuyền thay đổi nét mặt Nụ cười tắt trên môi Dạ, có gì đâu anh Nghề nào cũng là nghề mà Nhìn sang thấy ông Nam vẫn im lặng Cô lại tiếp tục nói Em nói thật đó Chúng em cũng chỉ vì muốn kiếm sống Miễn là đừng có làm điều gì thất đức được rồi Đúng không anh? Ừ Mình đừng có nói chuyện đó nữa anh à Anh muốn hát tiếp bài gì để mở cho Ông Nam không cần suy nghĩ đáp Một cõi đi về đi em Rồi ông ta uống thêm một ngùm bia Nhìn thanh tuyền dăm chú Mỹ Lệ nói đúng Em rất giống với một người Thanh tuyền quay sang nhìn ông Nam Chờ đợi Ông Nam nhắm mắt lại trong vài giây Giọng thoáng buồn nói Em rất giống với con gái tôi Càng nhìn tôi càng thấy giống Thanh tuyền hơi ngỡ ngàng Cứ tưởng ông Nam bảo Cô giống với người tình Hoặc là vợ của ông ta Cô thay đổi cách nghĩ với người đàn ông này Ông ta có vẻ không giống với Những người đàn ông khác tới quán Cô tò mò hỏi Cô ấy bây giờ ở đâu rồi anh? Đôi mắt ông Nam nhìn ra xa xăm đáp Nó đã đi rất xa Sao anh không tìm cô ấy về? Nó không về được Mà thôi, chúng ta đừng nhắc đến con gái tôi Ông Nam thở dài rồi cầm mic Đứng dậy bắt đầu cất giọng hát Giọng trầm ấm Thanh tuyền hơi ngạc nhiên Nhưng rồi cô cùng hát theo Bỗng dừng cánh cửa bị xô ra Một thanh niên bước lại chỗ thanh tuyền giật mít cô đang cầm. Cô lùi lại, hoảng hốt nhận ra Kiên. Hình như anh ta đang say thì phải hơi thở nồng nạc mùi rượu. Mỹ Lệ cũng vừa tới. Cô tức giận nhìn Kiên. cậu muốn phá quán tôi sao? Cô mà không ra ngoài, tôi gọi công an đến đấy. Kiên nhết mếp thạch thức. Bà cứ gọi công an đi, tôi thách bà đấy. Ông Nam tiến tới gần Kiên hỏi. Có chuyện gì thế? Kiên cười gàng đáp Thanh tùy là của tôi Cấm ai động đến Ông, trâu già mà thích gặm cỏ non sao Thanh Tuyền giận dữ Cô bảo Ai đang nói gì thế Ai là của anh chứ Kiên nắm lấy tay cô Em là người yêu của anh Thanh Tuyền giật tay ra Nhưng Kiên vẫn cứ nắm giặt Ông Nam nhìn Kiên Buông tay của ấy ra Ông Nam chỉ cần đánh nhẹ cổ tay Kiên Lập tức Kiên phải thả Thanh Tuyền ra vì rớt đau Kiên nhằn nhỏ Ông muốn dành cô ấy với tôi sao Hãy đi về nhà với vợ của ông đi Ông Nam bực tức đáp Tôi ở đâu là quyền của tôi Không cần cậu phải lên tiếng Theo tôi thì cậu nên về nhà với mẹ cậu mới đúng đấy Kiên cũng tức giận không kém Ông đừng có ăn nói kiểu đấy Ông muốn nói gì cũng được Nhưng cấm nói đến mẹ tôi Ông Nam dũng vậy Cũng còn biết nghĩ lắm đấy Kiên vên mặt Thì sao Mà tôi nói trước cho ông biết Ông muốn làm gì cũng được Nhưng đừng có động vào thanh tuyền của tôi Ông Nam cười cẩy hỏi Cô ấy là vợ của cậu sao Kiên hơi lúng túng đáp Rồi cô ấy sẽ là vợ của tôi Ông Nam lại cười Nhưng hiện giờ cô ấy không phải vợ cậu đúng chứ Cô ấy là nhân viên ở đây Nhân viên thì phải phục vụ khách hàng Đạo lý ấy mà cậu cũng không hiểu được sao Kiên nhìn ông Nam Đôi mắt đỏ hoe Tôi không cần biết gì cả Ông làm mơ hãy tránh xa cô ấy ra Ở quán này có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp Sao ông cứ muốn tranh giành với tôi Ông Nam thách thức Nhưng tôi vẫn cứ thích cô ấy thì sao Kiên nổi dần đình sấn vào Đánh nhau với ông Nam Nhưng ông Nam không dẫn tránh được Còn bẻ ngoặt tay Kiên ra phía sau Kiên rên lên một tiếng nhỏ vì đau rồi Kiên cười khảy Ông có muốn vợ ông biết chuyện ngày hôm nay không? Bà ấy là bạn của chị tôi đấy chú Nam à Ông Nam hơi giật mình Ông ta thả tay Kiên ra nhìn cậu ta chăm chú rồi thở dài nhìn sang Mỹ Lệ Tối nay anh định tới đây dài quay một tí mà gặp chuyện gì đâu Thôi anh đi về đây Thanh Tuyền bước tới gần ông Nam Em xin lỗi Nhưng mà em không phải người yêu của anh Kiên đâu Xin anh đừng có nghe lời anh ấy Ông Nam lắc đầu đáp Tôi không giận em Nhưng bây giờ tôi không còn hứng thú Hẹn em lần sau Ông Nam kéo chiếc áo khoác Bước ra ngoài Mỹ Lệ chạy theo Không quên ném về phía Kiên Một cái nhìn đầy tức tối Còn lại hai người thanh tuyển lên tiếng Tôi xin anh đó Anh hãy đi về đi Anh hãy để cho tôi yên đi Tôi còn phải làm việc Anh làm như thế này tôi sẽ còn mất việc nữa. Kiên lại cầm tay Thanh Tuyền bảo. Nhưng tôi yêu em. Họ đuổi tôi càng thích tôi sẽ cưới em làm vợ. Thanh Tuyền giật tay về. Anh say rồi anh về đi. Tại sao em lại không tin tôi? Tôi đối với em là thật lòng kia mà. Thanh Tuyền thở chạy. Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần. Tôi đã có người yêu rồi xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Kiên cười nhạt đáp. Em đừng có nói đến cái anh chàng Dũng đã đi Nhật của em nhé. Cậu ta đã có người yêu mới, đâu có còn là người yêu của em. Thanh Tuyền bực tức đáp. Anh theo dõi tôi sao? Anh cho người điều tra chuyện của tôi sao? Tại sao anh biết anh Dũng đã có người yêu mới? Anh đừng có dựng chuyện nói xấu người vắng mặt. Tôi không hề theo dõi em. Người yêu của Dũng là chị họ của tôi, đang lao động xuất khẩu bên Nhật. Chị ấy đã kể cho tôi, nên tôi mới biết. Sống mũi Thanh Tuyền cay xẻ. Dù cô biết chuyện Dũng có người yêu từ trước Nhưng cô vẫn tỏ ra rất cứng cỏi Cho dù anh Dũng có người yêu Chia tay với tôi Tôi vẫn không thể có gì với anh được Kiên cổ sợ đáp Xin em đừng nói với như thế Tại sao chúng ta lại không thể có gì với nhau chứ Tôi yêu em Tôi yêu em rất nhiều Em phải hiểu lòng tôi chứ Thanh Tuyền vẫn kiên nhẫn nhìn kiên Sao tôi nói mãi mà anh không dịu hiểu vậy Tôi không có tình cảm gì với anh Tôi nói rồi anh hãy để cho tôi yên đi Tôi cần công việc ở đây Kiên lát đầu đáp Có thể bây giờ em chưa yêu tôi Nhưng rồi tôi sẽ làm cho em thay đổi Em sẽ là vợ của tôi Hai người đang dằn co thì mỹ lệ và một người bảo vệ đi tới Không nói không rằng Anh bảo vệ lôi tuột Kiên ra ngoài Mặc dù anh ta có kháng cự và lạ lớn Anh làm gì thế Tại sao lại kéo tôi Anh có biết tôi là ai không Anh bảo vệ cười gần đáp Cậu là ai? Là con chủ tịch tỉnh sao? Hay là con bộ trưởng, bộ phó nào? Dù cậu là ai thì cũng không có quyền làm loạn ở đây Cậu biết chưa? Kiên nếm một cái nhìn giận dữ về phía Mỹ Lệ đáp Ok, rồi ba sẽ phải hối hận thôi Kim bị đưa ra ngoài cười chính rồi bị đẩy ra Không còn nghe tiếng của anh ta Mỹ Lệ nhìn thanh tuyền với vẻ không bằng lòng Em làm sao thì làm Lần sau đừng có để cái cảnh này xảy ra nữa đấy Dạ Mỹ Lệ chặt lưỡi Hôm nay mây khách là ông Nam bạn chị ảnh đi nhưng vẫn trả tiền đầy đủ Nếu không mây gặp khách khác Em nghĩ kết quả như thế nào đây Vừa mất tiền lại vừa mất khách Thanh Tuyền cúi đầu xuống Dạ em xin lỗi chị Nhưng mà anh ta có là gì của em đâu Không lẽ em cũng phải chịu trách nhiệm sao Mỹ Lệ nghiêm dọng bảo Đương nhiên là phải chịu trách nhiệm Em quên nội quy của quán rồi sao Để chị nhắc lại cho nhé Dạ em biết rồi Nhưng mà em chưa có cách ngăn cản anh ta Hay chị cho bảo vệ chặn anh ta từ cửa vào đi Mỹ Lệ lát đầu ra dáng không hài lòng Em nghĩ sao mà nói như vậy Quán mình mở với mục đích là bán vui Người ta đến mua vui mà mình đòi cấm cửa Thì còn ra thể thống gì Chuyện này mà lan ra ngoài quán còn làm ăn gì nữa Dạ, thế không lẽ khi nào anh ta đến em phải tiếp sao ạ? Không cần phải như vậy Em phải có cách gì đó để anh ta khỏi đeo bám em chứ Thanh Tuyền buồn bã nói Em đã hết cách rồi nhưng mà không được chị ơi Mỹ Lệ nhìn Thanh Tuyền nở một nụ cười bí hiểm Hay là em đồng ý làm người tình của cậu ta đi Có mất mát gì đâu Đôi khi còn kiếm thêm được cả bộn tiền đó Thanh Tuyền lắc đầu bảo Thôi chị ơi em không làm được đâu Mỹ Lệ biểu môi Cái đó tùy em thôi Nhưng mà em cũng nên suy nghĩ lại chuyện chị mới nói đi Chị thấy cậu ta cũng được đó Lại hết lòng với em Nên mới như thế Mà hơn nữa làm người tình cậu ta Còn tốt gấp vạn lần mấy lão già khú đế Biết đâu lại trở thành vợ cậu ta luôn thì sao Thanh Tuyền vẫn lát đầu Mỹ Lệ bực dọc Chị muốn giúp em sao em không biết gì thế Mà chị nói rồi Chuyện này đã xảy ra hai lần rồi đó Em liệu làm sao thì làm đi Đừng có để xảy ra lần thứ ba Dạ Mỹ Lệ đứng lên Thôi bây giờ cùng với chị ra ngoài Xem có khách thì đến tiếp Dạ chị Cả hai cùng nhau ra ngoài sẵn Một tốt bốn người đàn ông bước tới Một trong số họ kêu lên Ô kìa Thanh Tuyên Tối nay ngồi với bọn anh nhé Thanh Tuyên bật cười thật tươi Dạ, em gọi thêm vài cô bạn nữa nha. Ok, bọn anh đi ba người đấy. Dạ anh. Có mấy cô gái đang đứng trước sảnh, Thanh Tuyền vẫy tay ra hiệu. Lập tức Mỹ Hương, Ngọc Liên đứng lên, tiến về phía cô. Rồi cả bọn họ cười cười nói nói. Cô bước vào trong phòng vip số 5 đã được chuẩn bị từ trước. Hôm nay Thanh Tuyền đến sớm. Quán hãy còn vắng. Mỹ Lệ đang ngồi dụa móng tay ở chiếc ghế mây. Cô đưa mắt nhìn Thanh Tuyền rồi bảo Em không cần thay đồ đâu Tối nay chị miễn cho em việc tiếp khách Thanh Tuyền ngạc nhiên Ủa, có chuyện gì vậy chị? Chị giận em hay sao mà không cho em tiếp khách vậy? Mế lệ lát đầu bảo Giận gì đâu, yên tâm đi Không tiếp khách nhưng mà chị vẫn trả tiền đầy đủ Còn cả tiền bò nữa đó Em lên phòng chị đi, có người đang đợi em trên đó Thanh Tuyền ngơ ngác hỏi Sao mà hôm nay chị lại hào phóng thế? Nhưng ai muốn gặp em thế? Mà em nói trước nha, em chỉ rót bia, chị hát Chứ em không ovanh ai đâu Mỹ Lệ đẩy cô về phía cầu tan Yên tâm đi, vẫn thấy thỏa thuận cũ Em là ưu tiên nhất ở đây rồi đó Ai thì em cứ lên rồi biết Thanh Tuyền ngoái cổ lại Nhưng mà ai vậy chị? Sao phải lên phòng chị thế? Mỹ Lệ nhìn Thanh Tuyền với ánh mắt Lạ lạ Bí mật Sau đây em phải cảm ơn chị đó Đi đi Thanh Tuyền kiên quyết Chị không nói rõ thì em không thể gặp đâu Mỹ Lệ đành giả lã Thôi được rồi Chị nói ra cũng không sao Chuyện là Cậu Kiên muốn gặp em đó Thanh Tuyền quay lại Tưởng ai chứ Kiên thì em xin Chị cử người khác đi Mỹ Lệ câu mày mà gắt Em làm sao thì làm Lâu nay chị nuôn chiều Nên em coi thường chị phải không Hay là em không muốn làm việc ở đây nữa Quán này không phải chỉ có mình em đâu Thanh Tuyền cúi đầu không nói chị Mỹ Lệ Hà giọng bảo Tại sao em lại không muốn tiếp cậu ta Hay là em đã thích cậu ta Thanh Tuyền thở dài nói Em với anh ta là hai thế giới khác nhau Em đã nói với chị rồi mà Làm sao em dám thích Em chỉ muốn được yên ổn làm việc Để phụ giúp mẹ một phần thôi Mỹ Lệ chép miệng Tại sao lại nói như thế Cậu ta biết rõ nghị nghiệp của em Mà vẫn theo đuổi Bây giờ kiếm đâu ra cái người đàn ông như thế hả em Vẻ mặt thanh tuyền Toán buồn, cô đáp Chỉ là nhất thời thôi Rồi anh ấy sẽ nhanh chán thôi chị à Mà nếu anh ấy có thật lòng Thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu Gia đình anh ấy chắc chắn sẽ phải đối em Ai cũng nghĩ làm việc ở đây là ca ve rồi Mỹ Lệ bật cười Thế em có phải ca ve sao Vâng Em nghĩ vậy Em có bán thân đâu mà gọi là ca ve Em đã làm ở đây thì là ca ve rồi đấy Có thanh minh cũng vậy thôi ai Nhìn lên gặp cậu ta đi Vài phút cũng được Đừng có để chị thất hứa với cách vả lại Kiên đã hứa sẽ ôm hòa Và không làm gì quá đáng với em đâu Có ba người cách đi vào Vừa nhìn thấy Mỹ Lệ Đã đoán được ngay họ là khách mới đến quán Mỹ Lệ lập tức đứng dậy Tiến về phía họ trôi đón chào niềm nở Dạ chào các anh Mời các anh vào đây Có lẽ các anh mới đến lần đầu tiên phải không Một người gật đầu đáp Em nhận ra điều đó sao Mỹ Lệ cười thật tươi Ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt Ba người đàn ông Dạ nhưng mà trước là sâu quen Hy vọng là các anh sẽ thấy hài lòng ở quán em Sau này à, mong các anh chiếu cố Người trẻ nhất đưa mắt nhìn quanh trùi nói Cho bọn anh hai phòng nhé Dạ em sẽ chọn phòng vip cho các anh Để em giới thiệu cho các anh Những em xinh nhất của quán Người đàn ông luống tuổi mỉm cười Anh chọn ai cũng được chứ Dạ anh là thượng đế của chúng em Anh muốn ai mà trả được Lập tức Người đàn ông chỉ tay vào thanh tuyển Muốn em này Mỹ Lệ cười cười ấy Riêng em này thì tối nay không thể tiếp anh được rồi Anh chọn em khác nha Hay là anh chọn em đi. Người đàn ông kia có vẻ không vui. Sao lúc nãy em nói chọn ai cũng được thế, bây giờ lại thay đổi ý? Đã có người chọn em đấy rồi đúng không? Sao không nói trước? Mỹ Lệ ghé tai người đàn ông nói rất tình tứ, mùi nước hoa thoang thoảng làm nét mặt của ông ta ngượng ra, trông ngộ ngộ, không biết cô đã nói gì, mà người đàn ông gật gù rồi bảo: "Thế sao? Tiếc quá." Thế em chọn cho anh một cô chân quê như cô này đi. Dòng Mỹ Lệ nũng điệu. Dạ, em đã đói rồi mà. Ý anh là ý trời. Mỹ Lệ ngoát ba cô gái vừa ở trong đi ra. Dạ Thảo, Thúy Nga, Thúy Lan đâu? Đến mời các anh vào phòng vip nè. Người đàn ông dưỡng mắt nhìn. Chưa kịp có ý kiến thì ba cô tiếp viện đã xà tới. già Thảo ổng hẹo. Dạ, mời các anh đi theo chúng em. Thúy Nga hỏi. Các anh đi một phòng sao ạ? Người đàn ông luống tuổi mỉm cười. Anh một phòng, hai cậu kia một phòng. Các em phải phục vụ hai đứa em của anh chú đáo đấy. Thủy Nga uống éo. Trời ơi, anh đừng có lo, tụi em sẽ chiều anh từ A tới Z. Ba người đàn ông cười rộ, một người lên tiếng. Anh thức nhất là chữ Z đấy. Các em liệu sao cho anh phê là được? Mỹ Lệ đào mắt nhìn ba cô nhân viên với vẻ hài lòng Các em ở đây là đệ nhất mỹ nhân mới tuyển Còn non xanh Nhưng mà các anh cứ yên tâm Các em vẫn là điều nghệ Đàn chị không sánh bằng đâu Các em sẽ phục vụ các anh chú đáo Người đàn ông lớn tuổi Xuồn xả hôn lên má Mỹ Lệ một cái Đánh trục Vậy được Anh tin lời cô chủ quán vậy Mỹ Lệ tươi cười Ánh mắt sóng sánh đưa tình Người đàn ông ôm eo cô Hay là em cũng vào cùng với anh đi, anh thấy thích em rồi đấy, em phục vụ toàn tập cho anh nhé. Dạ cảm ơn anh, để các em trẻ đây phục vụ anh, chứ em già như vậy sợ không chịu được anh đâu, rồi anh lại chê. Người đàn ông suông xả vỗ vào mong Mỹ Lệ một cái. Em không nghe người ta nói gừng càng già càng cay sao, mà anh thấy em vẫn còn mơn mởn, có già gì đâu. Mỹ Lệ lại cười đáp. Dạ, nếu anh thích thì em chiều nhưng mà em còn chút việc bận, các anh vào trước đi, em vào sau Vậy nhé Nhóm người đi rồi, Mỹ Lệ quay sang thanh tuyền vẫn đang đứng ở đó Em đi lên đi, kéo cậu ta đợi lâu lại làm loạn lên trong quán thì mệt lắm Rồi Mỹ Lệ đẩy thanh tuyển về phía cầu thang bộ, quay sang ngọt ngào, mời các khách quen Mi gió người này bá vai người kia Mỹ Lệ cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho Thanh Tuyền thực hiện mệnh lệnh vừa giao. Thanh Tuyền lặng lẽ bước đến cầu tan trong đầu hiện ra những suy nghĩ cô phải đối xử với Kiền như thế nào. Không hiểu sao 10 ngày trước Mỹ Lệ còn cho bảo vệ đuổi Kiền thẳng cẳng bây giờ lại được đặt cách lên phòng riêng của cô để gặp Thanh Tuyền. Thường thì chỉ những trường hợp đặc biệt khách mới ưu được tiếp ở đây cô mơ hồ phỏng đoán có chuyện gì không hay đang đợi mình Nhưng cô không thể phản đối mỹ lệ Dọc đường một vài cách đi cùng Nhìn chầm chầm về phía cô Có lẽ họ ngạc nhiên Vì cách ăn mặc quê mùa của cô Hay họ nghĩ cô là con nai đi lạc đường Một người đàn ông định khoác vai cô Nhưng cô nhân viên bên cạnh đã cản lại Bằng một giọng đúng điệu Kìa anh Người đàn ông quay lại bên cô gái Cười to Ok ok anh xin lỗi Rồi đưa nhau vào một phòng Thanh Tuyền chỉ biết thở dài nhìn theo Đến trước phòng của Mỹ Lệ Tự dưng Thanh Tuyền thấy hồi hộp Cô khẽ gõ vào cánh cửa đang khép hở Có tiếng nói cất lên từ bên trong Thanh Tuy đấy sao? Đúng là giọng nói của Kiên Cô tận ngần đứng lại Chưa muốn bước vào Cho cánh cửa mở ra Kiên hiện ra trước mắt cô với nụ cười ấm áp Em vào đi Vâng Thanh Tuyền ngại ngùng bước vào trong Gần năm nay Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của chị chủ. Cô nhìn quanh, căn phòng nhỏ gọn, bài trí trang nhạc, mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp. Có một bộ bàn trà, một chiếc tủ âm tường, khóa kín, một chiếc tủ lạnh mini và một chiếc giường đôi đặt sau tấm màn vang, màu trắng mỏng. Cô đặt chiếc túi xách lên bàn rồi hỏi Kim. Anh gặp tôi có chuyện gì sao? Kim vẫn cười cười nói. Thì em cứ vào đây đi, uống ly trà. Anh vừa mới pha xong. Thanh Tuyền ngồi xuống cái ghế đối diện với Kiên. Tôi không muốn trà ban đêm đâu, khó ngủ lắm. Tuy nói như thế, cô cũng ngồi xuống chiếc ghế mây mà Kiên vừa kéo ra. Cô nồm nóng hỏi. Có chuyện gì thì anh nói đi, tôi còn phải làm việc nữa. Khi chậm rạy uống một ngùm trà rồi đáp. Chị Mỹ lại đã cho phép tối nay em không phải làm việc. Chỉ cần ngồi ở đây nói chuyện với anh. Chị ấy đã nói với em rồi có phải không? Chị ấy có nói Nhưng anh nói xong thì tôi còn phải đi làm việc của tôi Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu Kiên gặn giọng Thế em định dành thời gian cho ai Có phải cho thằng Dũng không Thanh Tuyền trừng mắt Anh nói như đang ghen vậy Anh có quyền gì mà hỏi tôi câu đó Kiên cười nhạt đáp Em đừng quên Em đang tiếp khách Tôi là khách đấy Em đỡ để khách không hài lòng sao Thanh Tuyền thở chạy đáp Vậy tôi trả lời anh đây Thời gian của tôi dành cho công việc Tôi phải đi làm để kiếm tiền Tiền đối với em quan trọng đến mức như vậy à Tôi cần tiền để chữa bệnh cho mẹ Để giúp em tôi học hành Tiền với tôi mà nói rất quan trọng Mắt Kiền đỏ lên Vì tiền mà em có thể làm mọi cái Thanh Tuyền tức giận Sao anh lại hỏi tôi câu đó Hôm nay anh gọi tôi lên đây Để nói mấy câu như vậy thôi sao Giọng Kiền trở nên dịu lại Không phải như thế Anh chỉ muốn được nói chuyện riêng với em Em thấy đó Tối nay anh không hề uống một giọt bia rượu nào cả Không em lại bảo bia rượu nói Chứ không phải anh nói Thanh Tuyền im lặng Tự dưng kiên đến quỳ xuống trước mặt cô Anh yêu em Thanh Tuyền à Thanh Tuyền kêu lên Anh đang làm gì vậy Anh đứng lên đi Anh biết là chúng ta không thể Tại sao lại không thể Anh chưa vợ em chưa chồng Sao chúng ta lại không thể đến với nhau? Thanh Tuyền thở dài rồi bảo Tôi đã có người yêu rồi Em bỏ cái lý do đó đi Hai người chia tay rồi Em nhắc lại làm gì? Ba mẹ anh không bao giờ để anh cưới Một cô gái làm nghề biêu ôn về làm vợ đâu Tôi không muốn treo đùa với tình yêu Tôi không muốn đau khổ vì một tình yêu ảo tưởng Khi nhìn Tuyền say đắm Thì em bỏ nghề này đi Là một nghề khác Anh nhất định sẽ cưới em Thanh Tuyền rơi nước mắt Bỏ nghề này Anh tưởng tôi muốn làm nghề này sao Nhưng bỏ nghề này Tôi biết làm nghề gì để phụ mẹ tôi đây Ngưng một lát thấy Kiên im lặng Thanh Tuyền nói tiếp Thấy chưa Kể cả anh cũng coi thường công việc tôi đang làm Kể cả tôi Tôi cũng từng coi thường nghề này Nhưng tôi nói cho anh biết tôi không phải ca vé Kiên bối rối Anh không coi thường chỉ là Tôi đã nói rồi Nếu anh thực sự thương tôi Tôi xin anh này buông tay cho tôi đi Anh đừng theo đuổi tôi nữa Dòng Kim vẫn ngọt ngào Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết Nãy giờ em nói nhiều như thế Chắc là khác nước lắm rồi đó Thanh Tuyền lắc đầu bảo Tôi phải xuống dưới nhà đây kiên lắc đầu Không được Tôi vẫn chưa nói xong Rồi Kim bước đến bên chiếc tủ lạnh mini Mở cánh cửa ra Em muốn uống gì Nước cao hay là cua ca? Thanh Tuyền đành phải gợt đầu đáp Cho tôi nước suối Trên chiếc bàn có đặt hai chiếc đi lớn Trong đó một cái có quai Kiên lấy chai nước suối Aquafina trong tủ lạnh Rót vào ly không có quai Đưa cho Thanh Tuyền Cô cảnh giác nhìn Kiên rồi bảo Tôi thích ly kia Nụ cười của Kiên có chút dịu cợt Anh không nói gì Lại rót nước vào chiếc ly có quai Thanh Tuyền ngại ngừng bảo Anh uống trước đi Kiên cười Em sợ gì? Em sợ tôi hại em sao? như tôi không uống nước suối, tôi bị dị ấn. Những loại cát tôi đều uống được Tôi uống bia nhé Thanh Tuyền lắc đầu Anh đừng uống bia, anh uống trà đi Ok, vậy thì theo ý em Kiên rót nước trà ra ly Uống một hơi rồi nhìn Thanh Tuyền chờ đợi Nãy giờ nói chuyện với Kiên Thanh Tuyền cũng thấy khác nước thật Cô già dặt cầm ly lên uống từ từ Cô nhìn Kiên cảnh giác Nhưng Kiên không nhìn cô Mà chỉ nhìn chầm chầm về phía Chiếc đồng hồ đang treo Thanh Tuyền ngạc nhiên Anh đang làm gì vậy Kiên không thôi nhìn đồng hồ mà quay sang Thanh Tuyền Cô ngạc nhiên Thấy mắt Kiên vặn lên những tia máu Hai tay Kiên xoắn vào nhau Như đang cố chống đỡ cái gì đó Tự dưng Thanh Tuyền thấy chóng mặt Rồi cô gục xuống bàn Cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt Kiên cuối xuống Và tiếng của Kiên tàn tốt Thanh Tuyền Em làm sao thế Rồi cô mê man không biết gì nữa Thanh Tuyền giật mình tỉnh dậy Đầu đau như búa bổ Ánh nắng bàn mài Chùi qua kẻ hở Trên tấm màn chiếu tặng vào mắt cô Cô mở mắt nhìn quanh Và ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm Cô hốt khoảng ngồi dậy Khi phát hiện thân mình trần trùn Cô điểu lấy tấm chăn đắp lên người Một người đàn ông đang ngồi Quay tấm lương trận về phía cô Anh ta cúi thấp đầu xuống Khỏi thuốc lá do anh ta nhả ra Làm không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt Chỉ cần nhìn bóng lưng Cô cũng nhận ra ngay đó là Kiên Qua giây phút bàn hoàng ban đầu Thanh tuyền vơ vội áo quần Đang nằm bừa bãi trên giường mặc vào Khi vẫn ngồi yên Cô lết người đến bên Kiên Đấm tùm tựp vào lưng anh ta Anh đã làm gì tôi vậy, anh Kiên, anh hãy nói cho tôi biết đi, anh đã làm gì Kiên không trả lời, vẫn tiếp tục rít từng hơi thuốc Thanh Tuyền ngẹn ngào Tôi đã làm gì mà anh nở hại đời tôi, anh nói đi Kiên Kiên vẫn không quay lại Tôi xin lỗi, nhưng đời em có phải tôi hại hay không, thì phải xem lại đã Thanh Tuyền hét lên Anh đang nói gì đấy anh có còn là đàn ông không Đến bây giờ Kim mới quay lại Vẽ mặt đau khổ đôi mắt vằn lên những tia máu Kiền đưa hai tay bóp chặt vai của Thanh Tuyền đau nhói Kiền rít lên Em đã ngủ với thằng nào rồi Có phải thằng Dũng hay không Thanh Tuyền lấy tay hớt vai Của Kiền ra Vẽ mặt tức tối Anh đừng có gọi tên anh Dũng như thế Anh Dũng không hèn hạ như anh Không phá hoại đời tôi như anh Anh còn hỏi tôi đã ngủ với thằng nào sao Là anh đấy Chẳng phải anh đang nhìn thấy sao Anh đã phá hoại đời con gái của tôi Anh còn nói như vậy Anh muốn chối bỏ tội lỗi của mình Chối bỏ những gì anh đã làm với tôi sao Kiên có vẻ nào đúng trước thái độ của Thanh Tuyền Anh lắp bắp Vậy ra em vẫn còn là con gái sao Thanh Tuyền gào lên Bây giờ tôi đã bị anh hỏi Tôi làm sao có thể đối diện với mọi người đây Anh là đồ vô sĩ Rồi cô cúi đầu ôm mặt góc Anh coi thường tôi Anh xem tôi là ca đúng không Mà cho dù tôi có là ca đi chăng nữa Anh cũng không có quyền trà đạp Ca có phải là người sao Kiên tần ngần nhìn Thanh Tuyền vẻ mặt đã chịu trở lại Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em Thanh Tuyền đã khóc nước nở Anh chịu trách nhiệm như thế nào Anh có trả lại sự trinh trắng cho tôi được hay không Tự nhiên Kiên lại có vẻ nghi ngờ Thực ra Em vẫn còn con gái sao Thanh Tuyền nhìn Kiên Tại sao lại hỏi một câu như vậy chứ Anh đi ra ngoài đi Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa Kiên gại gại tay Mặt đỏ lên ấp ốm Em không ngủ với ai Tại sao Em lại mất trinh Nước mắt rơi đầm địa Trên khuôn mặt Thanh Tuyền Làm Kiên cảm thấy động lòng Kiên lấy khăn tay định lau nước mắt cho Thanh Tuyền Nhưng cô né người qua một bên Cô ngại ngạo nói Tại sao lại nói như vậy? Thì tôi thấy như vậy Thanh Tuyền lại càng khóc Kiện nói nhanh Mạng trinh của em đã không còn nguyên lành Khi mà tôi làm chuyện ấy Thanh Tuyền chợt như nhớ ra Cô không khóc nữa Thì ra là như vậy Tôi biết rồi Bây giờ tôi có nói ra lý do anh cũng sẽ không tin Kiện sốt sáng đáp Tôi tin Đương nhiên là tôi tin Ánh mắt Thanh Tuyền ánh lên một niềm đau cô thì thầm. Đó là một tai nạn. Mà Kiên tối sầm lại, "Là thằng nào đã hại đời em? Em nói đi, tôi sẽ ăn thua đủ với nó." Thân Tuyền cười chua xót, "Là anh đã hại đời tôi, anh còn nói gì nữa? Còn chuyện kia là hồi nhỏ tôi bị té xe đạp gây ra, ở nhà tôi vẫn có giấy chứng nhận tai nạn. Bác sĩ bảo mẹ tôi phải giữ cho kỹ, sau này nếu có lấy chồng thì đưa ra." Như xem ra không cần. Bây giờ anh đã biến tôi trở thành một con ca ve chính hiệu. Anh trả tiền cho tôi đi chứ. Anh khinh tôi lắm đúng không? mà kiến hiện lên một niềm vui không giấu giếm. Xin lỗi em, tôi đã hiểu lầm em. Lúc nãy tôi cứ tưởng em đã trao thân cho người khác. Tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng. Tôi lúc nào cũng muốn em là của tôi. Tôi đã hành động đốn mạc, nhưng cũng vì yêu em mà thôi. Nước mắt lại bắt đầu rơi trên khuôn mặt của Thanh Tuyền. Anh tôn trọng tôi, Anh yêu tôi mà lại làm chuyện đó với tôi sao? Anh có còn lương tri không? Mà anh cũng khéo tưởng tượng lắm. Tôi có là gì của anh? Tôi làm gì thì có liên quan gì đến anh? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần. Tôi và anh không thể đến với nhau. Hay là vì tôi cười tuyệt anh, nên anh phá cho bỏ ghét? Giọng nói của Kiên đầy ân hần đáp. Tôi xin lỗi em. Đáng ra tôi không nên hành động với em như thế. Nhưng nhìn thấy em trước mắt tôi quá xinh đẹp, quá quyến rũ, Giống như có ma lực cứ cố ngút tôi Tôi không thể cống chế bản thân Thanh Tuyền tức tối đáp Có phải anh đã lên kế hoạch từ trước không Anh nghĩ anh làm như thế này tôi sẽ yêu anh sao Anh nhầm rồi tôi hờn anh Tôi ghét anh lắm Anh xin lỗi không phải như thế Hoàn toàn không phải như thế đâu Tuyền à Thanh Tuyền đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía kiên Anh nói như vậy là sao Anh đã cấu kết với ai để hại đời tôi Có phải là chị Mỹ Lệ hay không? Kiên ngần ngừ một lát rồi bảo. Cũng không hoàn toàn như em nghĩ đâu. Thanh Tuyền ngàn ngạo, cô hỏi. Vậy sự thật là như thế nào? Tôi có quyền được biết chứ. Kiên thợ chạy đáp. Mỹ Lệ nói sẽ sắp đặt cho tôi và em một buổi gặp mặt. Nhưng mà sau khi em uống nước thì bị hôn mê. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi cứ muốn có em. Tôi không khống chế được bản thân, cứ như là... Kiên không nói hết câu Hình như Kiên đã nghĩ ra điều gì đó Kiên ôm đầu kêu lên Trời đất ơi Thanh Tuyền biểu môi Anh cứ nói như là nạn nhân Nhưng cuối cùng anh cũng đã làm chuyện này với tôi Kiên cúi đầu Anh xin lỗi Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra Nhưng anh không phải chơi đùa với em đâu Anh sẽ cưới em Giọng Thanh Tuyền có chút chua xót Bà mẹ anh làm sao mà đồng ý Cưới một con ca ve như tôi về làm dâu Trong mắt mọi người Những người làm ở quán karaoke như chúng tôi Đều giống như nhau cả Kiện trấn anh Anh đã nói với em từ trước bạn rất nhiều anh Ba sẽ đồng ý ngay tôi Còn mẹ anh thì sao Mẹ anh Cũng sẽ đồng ý thôi Thanh Tuyền bịt tay lại Anh đừng có lừa tôi nữa Kiện lấy áo mặc vào Rồi bảo Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà em đã Trời cũng đã sáng rồi Thanh Tuyền nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường Cô giật mình nhận ra Đã quá 7 giờ sáng Cô bước xuống chỉnh sửa lại quần áo Tôi sẽ tự đi vậy Tối qua tôi đã không về nhà Bây giờ còn đi với anh mẹ tôi sẽ nghĩ gì đây Không đợi Kiên trả lời Thanh Tuyền đi đến bên bạn Cầm cây túi sách Rồi hé cửa nhìn ra ngoài Hai bên phòng vẫn còn đóng cửa Có lẽ mọi người vẫn còn ngủ say Thanh Tuyền rõ ráng đi đến cầu thang Kiên cùng đi theo Đến cầu thang rồi Thanh Tuyền vội vàng bước xuống Mấy dạy cầu thang Không muốn ai nhìn thấy mình lúc này Khi đã xuống tầng trệt Bất ngờ cô thấy Mỹ Lệ đang ngồi cắt móng Ở trước sảnh Thông thường phải đến 9 giờ Mỹ Lệ mới thức dậy Sao bây giờ cô ấy đã có mặt ở đây Thanh Tuyền đã định không chào mà đi qua luôn Nhưng Mỹ Lệ nghe tiếng bước chân Lại ngước lên nhìn Thấy Thanh Tuyền và Kiên Cô ta mỉm cười, có chút tò mò, vừa có chút chế diễu. Thanh Tuyền đã định không nói chị, nhưng cô không chịu được cái cười đó. Cô tiến tới trước mặt Mỹ Lệ. Tại sao chị lại làm chuyện đó với tôi? Mỹ Lệ làm mặt vô tội đáp. Chuyện đó là chuyện gì hả cơn? Thanh Tuyền tức tối nói. Tôi không ngờ chị lại giúp người ta lên kế hoạch để hại đời tôi thê thảm như vậy. Mỹ Lệ không cười nữa, cô ta cao giọng đáp. Ai lại đổ ăn cho chị như thế? Tại sao chị lại hại em được chứ? Tuổi qua tôi đã hơi nghi ngờ, đã đề vòng. Vậy mà tôi vẫn sập bẫy của chị. Chị quả thực rất cao tay. Mỹ Lệ nhết mồi đáp. Thôi, chị cũng chẳng cần giấu em làm gì. Là chị giúp em đó. Em còn trách chị gì nữa? Làm nghề này rồi mà em cứ giữ khư khư như vậy sao được? Hơn nữa, người ngoài có ai tin em còn trinh trắng không? Nếu chuyện thuận lợi, người ta chịu trách nhiệm. Không phải em lấy được chồng công tử nhà giàu sao? Chị cũng đã nói cho em biết, cậu ta biết em là gái Trinh đó. Lâu nay chị đã chịu em quá rồi, khách người ta yêu cầu chị phải tìm đủ lứa do để từ chối. Là lúc đó em còn là con gái, nên bây giờ em làm cao lắm. Bây giờ em đã thành đàn bà rồi, còn giữ gìn làm gì phải không em? Nói đi, có phải chị đã giúp em bước đầu tiên không? Thanh Tuyền cừng lại rồi đáp. Chị... Mỹ Lệ quát mắt. Em không cảm ơn còn ở đó trừng mắt với chị sao? Thanh tùy nhìn thẳng vào Mỹ Lệ. Em thật không ngờ chị lại bán trứng em như thế. Chị được bao nhiêu tiền mà nhấn tâm như vậy. Em không làm ở quán chị nữa. Em muốn nghỉ việc, chị ấy thanh toán tiền cho em đi. Mỹ Lệ biểu môi. Nghỉ ở quán chị rồi, em đi làm được ở đâu? Chị nói cho em biết, quán nào cũng như vậy thôi. Quán này chị còn biết thương hoa tiết ngọc chứ quán cá Xem em sẽ ra sao khi không biết nghe lời Thanh Tuyền dần tới xanh mặt Chị thương hoa tiết ngọc Là như vậy đi hả chị Mỹ Lệ Tôi còn mặt mũi nào để đối diện với mẹ tôi đây Cho đến bây giờ mẹ tôi vẫn cứ ngỡ Chị là cô giáo tốt bụng Và tôi đang làm ở quán cà phê của chị đấy Mỹ Lệ cười cậy đáp Mẹ em nghĩ thế quá đúng rồi còn gì Chị là người tốt bụng nhất rồi đó Khi em khó khăn nhất Ai là người đứng xa giúp em Không có chị thì em có được như bây giờ không Vừa kiếm được tiền chữa bệnh cho mẹ Vừa có tiền cho hai đứa em đi học tiếp Thanh Tuyền buồn bà đáp Tôi biết Tôi biết ơn chị lắm Bởi vậy đáng lẽ tôi phải kiện chị Vì đã a chua cho người hại đời tôi Nhưng tôi không làm được gì khác Từ đây Còn gì tôi đã trả xong món nợ ân tình với chị Mỹ Lệ đứng lên Ok Em muốn nghĩ sao Có người yêu nhà giàu có là quay lưng luôn với chị sao? Được thôi, chị sẽ thanh toán tiền cho em ngay Tháng này em mới làm có 13 ngày nhé Khi nghe hai người nói chuyện đến đấy Lặng lẹ bỏ ra ngoài Mỹ Lệ nháy mắt Công tử đi rồi kìa Em không cần phải đóng kịch nữa đâu Nước mắt thanh tuyền rơi trên mặt Chị đang nói gì thế? Đóng kịch gì? Chị hại tôi thê thảm như vậy Chị còn đùa cực được sao? Chị trả tiền cho tôi đi Mỹ Lệ nhìn Thanh Tuyền với vẻ hơi sượng sốt. Em đã nói thật. Thanh Tuyền lau nước mắt. Vậy chị nghĩ tôi nói chơi sao? Chị đã bán tôi với giá bao nhiêu? Mỹ Lệ nhíu mày nói. Em đang nói gì thế? Chị muốn bình yên cho cái quán này. Em thấy đó, gần hai chục chị em đăng ký ăn. Em không biết ba của Kiên là trưởng công an khu vực vườn này sao? Thanh Tuyền chán ngán đáp. Vì thế mà chị hy sinh tôi. <cười> Được rồi, chị trả tiền cho tôi đi. Từ nay tôi không muốn gặp lại chị nữa. Mỹ Lệ mở ví ra. Lấy tiền đếm rồi đưa cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền cầm tiền rồi bước nhanh ra ngoài. Cô nghe Mỹ Lệ nói với tiêu. Lúc nào cần thì cứ quay lại đây nha, cục cưng. Chị lúc nào cũng đón nhận cưng hết. Trái đất trọn, thế nào chị em mình cũng còn dịp gặp nhau. Đợi cho Thanh Tuyền đi một đoàn khá xa Kiên mới quay vào trong quán Mỹ Lệ ngáp dài đình đi ra đóng cửa Thấy Kiên Mỹ Lệ ngạc nhiên hỏi Sao không đưa người đẹp về đi Còn đến đây làm gì Kiên nghiêm mặt nói bằng giọng đe dọa Từ đây trở đi Chị không được làm khó tuyền nữa Cô ấy đã là người của tôi Cô ấy có việc gì tôi không để yên cho chị đâu Tôi mà ở tù thì cái quán của chị cũng tông theo Sao chị không nói tất cả với tôi Mà tự ý hành động như vậy Mỹ Lệ cười giả lã. Chị có tự ý hành động đâu. Cậu kiên tâm đi. Chị thương con nhỏ không hết. Đâu có gì mà làm có chứ. Kiên giận dự đáp. Chị mà còn gọi con này con kia. Chị đừng có chọc tức tôi. Tôi còn phải nói thêm chuyện này. Tại sao chị lại bỏ thuốc kích dục vào trà của tôi? Mỹ Lệ tái mặt đáp. Sao? Sao biết? Kiên cười nhạt. Chị tưởng tôi ngờ ngợt đến tế sao? Tôi bỏ qua cho chị lần này vì dù sao tôi cũng đã hứa Cả chuyện gì làm cách nào để Thanh Tuyền phải đến đây làm Chị cứ nhớ lấy Được rồi chị nhớ rồi Kiên quay lưng bỏ đi Mặc cho Mỹ Lệ lo lắng đứng trong theo Cô ta thầm nghĩ Sao cậu ta biết được mọi việc như thế Cũng đúng thôi Cậu ta là con của công an kia mà Từ bữa đó Thanh Tuyền nghỉ làm ở quán Mỹ Lệ Lúc đầu Mỹ Lệ cứ ngỡ cô dội rồi Nói thế chứ thế nào cũng quay trở lại Dù sao chuyện cũng đã qua Cô còn phải kiếm tiền để phụ mẹ Và các em cô nữa chứ Không làm ở đây thì liệu cô có kiếm việc làm ở đâu Mà lương hậu hĩnh như vậy Mỹ Lệ cũng từng ra tay với các cô nhân viên Không chịu đi tiếp khách Và kết quả không ai dám phản ứng như Thanh Tuyền Ngay khi Thanh Tuyền tuyên bố nghỉ việc Mỹ Lệ đã gọi điện cho nhiều chủ quán karaoke trên địa bàn Để mọi người biết Thanh Tuyền vẫn đang là người của cô Mỹ Lệ đã lên tiếng, thì ít nhiều người ta phải nể mặt. Thế nhưng cả tuần rồi vẫn chưa thấy Thanh Tuyền đến. Mỹ Lệ nghĩ tầm. Ok, em cứ đi tìm việc đi, xem Xe có dám nhận em không? Thiên la địa vọng chị đã dăng ra. Thế nào thì em cũng sẽ về bên chị thôi. Trừ khi Kiên đồng ý cưới Thanh Tuyền làm vợ, thì Thanh Tuyền mới thoát khỏi bàn tay của Mỹ Lệ. Một gia đình danh giá như nhà Kiên, làm sao có thể chấp nhận một con ca ve để làm dấu. Mỹ Lệ hình dung cái cảnh Thanh Tuyền đứng để xin vào làm lại. Cô cũng phải làm cao một chút rồi mới nhận. Tự nhiên cô ta phá lên cười thích chí. Mỹ Lệ nhớ đến lần gặp Thanh Tuyền đầu tiên, cách đây 2 năm. Lúc ấy, Thanh Tuyền đang ngồi chợ bán rau củ quả ở một chợ xếp. Vẻ đẹp chân chất của cô gái nập giữa chiếc nón lá quê mùa ấy đã đập ngay vào mắt cô. Mỹ Lệ lập tức tiếp cận với Thanh Tuyền nhưng lúc đó Cô vẫn mãi bán hàng Mỹ Lệ cũng mua nửa ký lô cà chua Rồi luôn tiện hỏi địa chỉ nhà Thanh Tuyền Giải thích để lần sau lấy hàng sĩ Thanh Tuyền không nghi ngờ gì Đọc ngay địa chỉ cho khách Chiều hôm đó Mỹ Lệ đến nhà Thanh Tuyện Theo địa chỉ lúc sáng Nhà ở sau trong một con hẻm nhỏ Bên hông chợ Lúc đó chỉ có bà Loan ở nhà Mỹ Lệ mang đến một giỏ trái cây Tự giới thiệu mình là cô giáo cụ của Thanh Tuyền Bà Loan rất cảm động vì hơn 2 năm nay Sau khi Thanh Tuyền bỏ học Không có thầy cô nào đến hỏi thăm Mỹ Lệ nhìn quanh ngôi nhà Thấy trên bàn thờ có chi ảnh Của một người đàn ông đứng tuổi Bà Loan nhìn theo hướng của Mỹ Lệ Bà tở dạy bảo Ông nhà tôi đã mất Cách đây hơn 3 năm cô ạ Mỹ Lệ tỏ vẹt quan tâm Dạ vâng Vậy chú vì sao mà mất vậy gì Vừa hỏi Mỹ Lệ vừa nhìn xung quanh. Nhà không rộng, mọi đồ dùng đều thuộc loại rẻ tiền nhưng được cái rất gọn gàng ngăn nắp. Bà Loan cười buồn bã trả lời. Ông ấy mất vì tai nạn giao thông. Người gây tai nạn cũng là người nghèo. Làm thuê, nên chúng tôi không đòi hỏi gì cả. Mỹ Lệ làm ra vẻ thông cảm. Tội nghiệp chú với chị quá. Thế hôm nay chị ở nhà một mình sao ạ? Bà Loan cực đầu đáp. Hai đứa nhỏ nó đi học, thanh tuyền thì đi giao hàng, chắc cũng sắp về tới. Mỹ Lệ mỉm cười, bà loan thấy tin tưởng cô giáo của con gái lắm, bà tâm sự. Trước đây, ông nhà tôi là lao động chính, tôi cứ đau yếu. Tôi cũng có mở quầy tạp hóa bán để phụ ông ấy, nhưng vì nhà ở trong hẻm nên ế ẩm lắm. Từ ngày ông nhà tôi mất, tôi phải ra chợ mua bán rau củ. Tuy vất vả, nhưng tiền hơn so với bán tạp hóa. Vậy mà vẫn không đủ cho ba đứa con ăn học Tôi đành phải bắt con Tuyền nghỉ học Phụ buôn bán lo cho hai tặng em Mỹ Lệ chắc lưỡi Thưa cho Thanh Tuyền thấy Em nó xinh xắn Mà lại ra chợ bán rau quả Thì ủng phí quá chị ạ Bà loan thở dài nói Con bé bán rau quả tạm thời tôi Để nó đủ 18 tuổi Tôi sẽ nộp đơn vào công ty mây Ở Thủ Dương đó cô Đợi biết đến bao giờ hả chị Bà Loan cười đáp Con tuyện cũng chỉ thiếu 3 tháng nữa thôi cô ạ Mỹ Lệ lát đầu bảo Nhưng mà theo cháu biết Lương bên đó thấp lắm gì ạ Thì cũng đành như vậy thôi Ăn theo sản phẩm Nó chịu có thì cũng không đến nổi Mỹ Lệ nhìn bà Loan Bên quán cháu đang tuyển nhân viên Hay là gì cho con bé sang làm với cháu đi chỗ cam đoàn em đó sẽ hưởng lương gấp 2 Gấp 3 lần đi làm mấy Bà Loan ngạc nhiên Không phải cô là cô giáo sao Dạ cháu là giáo viên Nhưng mà ngoài giờ thì cháu còn mở một quán kinh doanh À ra là như thế Thế quán cô bán gì thế Cô nhận cháu nó vào bán sao Thôi để cháu nó đi mây Chứ tôi cũng không muốn cháu nó phục vụ quán nhậu quán ăn gì đó đâu Mỹ Lê lát đầu bảo Dạ có phải quán ăn nhậu gì chứ Cháu chỉ là kinh doanh quán cà phê Khách toàn là mấy em học sinh sinh viên Em nó sẽ đi làm từ chiều đến khuya Buổi sáng có thể trong hàng giúp gì đó Bà Loan nhìn cô khách Nửa tin nửa ngờ bảo Thật hả cô? Mỹ Lê mỉm cười đáp Dạ, dì cứ tin cháu đi Cháu mở quán cũng chỉ vì muốn Giúp các em có hoàn cảnh khó khăn như Thanh Tuyền thôi Em nó chỉ đi làm từ 4 giờ chiều đến buổi tối Hết khách thì về Vậy à, vậy thì tốt quá Tôi cảm ơn cô nhé Hai người nói chuyện với nhau đến đó Thì Thanh Tuyền vừa đạp xe tới nơi Cô cất chiếc nón rồi lên nhà Thấy có khách Cô cúi đầu chào Rồi cô nhận ra Người phụ nữ mua hàng bán sáng Cô thốt lên Là chị sao? Bà loan mắng con gái Sao lại gọi cô giáo là chị là cô chứ? Mỹ Lệ miễn cười Dạ gọi sao cũng được gì ạ Gọi chị cho thân mật cũng được Nhưng Thanh Tuyền lại mỉm cười. Dạ, em xin lỗi, em chào cô ạ. Mỹ Lệ quay sang Thanh Tuyền bảo. Cô nói chuyện với mẹ em nãy giờ. Mẹ em cũng đã bằng lòng cho em đến quán cà phê của cô làm. Chiều mai cùng giờ này cô sẽ đến đón em nha. Thanh Tuyền từ chối. Dạ, nhưng vài tháng nữa em đã định đi làm ở công ty May rồi ạ. Nhưng mà họ đã nhận em đâu. Mấy tháng nữa chắc gì họ đã tuyển người. Mà cô hỏi nè Em có muốn giúp đỡ mẹ em không Dạ đương nhiên là muốn rồi Vậy thì nghe lời cô Không có thiệt toài đâu mà sợ Thanh Tuyền công từ chối nữa Nhưng cô vẫn chưa nhận lời Tuy như thế Mỹ Lệ cũng xem như giao dịch thành công Cô chào hai mẹ con Thanh Tuyền rồi ra về Trong lòng cô ta thầm nghĩ Đã mất công một buổi Phải thuyết phục gãy cả lưỡi Không thể thất bại được Người mẹ thật tà Còn cô gái thì vẫn còn quá ngây thơ Chắc chắn sẽ sập bẫy của cô bày ra Cô mỉm cười lái xe quay về quán Chiều hôm sau Khi cô đến thì Thanh Tuyền đã ngồi đợi sẵn Thanh Tuyền mặc quần tay xanh Áo trắng như học sinh Mỹ lệ bật cười Em không còn bộ nào đẹp hơn sao Sexy hơn đó Bà Loan đứng gần đó ngạc nhiên Cô nói như vậy là thế nào Mỹ Lệ biết mình lỡ lời Nói như xí xóa Dạ cháu đùa thôi Hôm nay cháu đến chợ em đi cho biết chỗ Ngày mai thì em tự lái xe đến chị nha Vâng Bà loan nhìn theo hai người Đến khi quất bóng Bà thở vào nhẹ nhõm Hy vọng công việc mới của con gái Sẽ mang lại thu nhập khá hơn Để bà không phải lo lắng hàng tháng Khi chạy tiền không đủ cho con ăn học Riêng về thanh tuyển Cô rất ngạc nhiên khi xe dừng lại ở một quán cà Ok và Mỹ Lệ kéo cô vào trong. Theo quán tính, cô không vào mà dừng lại. Mỹ Lệ nhíu mày bảo. Em làm sao thế? Thanh Tuyền ngơ ngác. Mình vào đây làm gì vậy cô? Mỹ Lệ ôm tồn bảo. Thì em cứ vào đi, có ai ăn thịt đâu mà sợ. Thanh Tuyền riêu riếu theo Mỹ Lệ bước vào trong. Còn sớm nên quán vẫn chưa có khách. Tuy nhiên, có vài cô gái trà tuổi hoặc lớn hơn của chút ít mà những bộ đồ hở hang từ trong đi ra. Họ chào Mỹ Lệ rồi quay sang Thanh Tuyền. Một người hỏi Chị kiếm đâu ra chân quê thế? Liệu em có biết tiếp cách không? Mỹ Lệ nhảy mắt Đây là em họ chị, tụi bay không được ăn hiếp đâu đó. Thanh Tuyền ngơ ngác không phải làm ở quán cà phê hả cô? Một cô gái cười phá lên Xem cô ấy ngây thơ chưa kìa Chị Mỹ Lệ Cô gái khác thì hỏi Em gái chị sao gọi bằng cô được Mỹ Lệ trừng mắt Lập tức hai cô gái im lặng Thanh Tuyền bắt đầu cảm thấy lo lắng Em không làm ở đây đâu cô à Mỹ Lệ ngọt ngào bảo Em đừng có nóng phổi Có gì mà không làm được Em không muốn giúp bẹ em sao Làm ở đây vừa có tiền lương Vừa có tiền thưởng của khách Nếu em phục vụ tốt cho họ Thanh Tuyền lắc đầu bảo Nhưng mà em không muốn làm ca ve Mỹ Lệ cười cậy đáp Sao lại gọi là ca ve Các chị em ở đây đều là Các tiếp viên karaoke Ngừng một chút Mỹ Lệ nói tiếp Ca ve hay là tiếp viên quán karaoke Cũng chỉ là một nghề như các nghề khác thôi Ngày nào cũng vậy cả Có cầu thì có cung Với lại em chỉ cần rót bia Uống với khách rồi nói chuyện Hát với họ vài bài Không mất mát gì đâu mà làm không được chứ Thanh Tuyền thật tà bảo Nhưng em sợ Bà ai ở gần nhà em cũng bảo Những cô làm trong quán karaoke là Là sao em cứ nói đi Thanh Tuyền ngần ngừ một lúc rồi nói nhỏ Là bán Bán trôn nuôi miệng Mỹ Lệ díu mày ra vẻ không hài lòng Ai ăn nói hàm hồ như vậy mà em cũng tin được chứ Có phải làm đĩ đâu mà bán trôn nuôi miệng? Thanh Tuyền ngơ ngát Vậy sao cô? Như chị đã nói rồi đó Em làm là sẽ biết Không phải như bà hai của em nghĩ đâu Nhưng mà em sợ quá Mỹ Lệ cắt lời bảo Sợ gì chứ? Em cứ ở đây đêm nay đi Xem các chị em làm việc và học tập Chị không có ép em đâu Em cứ suy nghĩ cho kỹ chỉ có nghề này mới giúp cho em có tiền nhanh Rồi giúp gia đình tôi Em hiểu không? Thanh Tuyền lắc đầu Cô đã từng nghe các bà ở chợ Gọi các cô gái làm việc trong quán cà phê Là ca ve Với thái độ khinh miệt không giấu giếm Các bà còn gọi đó là bọn đỉ trá hình Mẹ cô luôn dạy cô đó cho sạch, rách cho thơm Nhất định sẽ không cho cô làm nghề này Cô nhìn Mỹ Lệ nửa tin nửa ngờ Chắc cô phải về hỏi lại Xem ý mẹ như thế nào Cô lại nhìn thấy mấy cô nhân viên Cô nào cũng phấn son dìm vúa, lại ăn mặc khiêu cười. Cô rùng mình khi nghĩ mình sẽ trở thành một người như thế. Cô chào Mỹ Lệ rồi không nhìn tái độ của Mỹ Lệ, cô vội đi ra ngoài. Mỹ Lệ cười khẩy nhìn theo. Thế nào rồi Thanh Tuyền cũng sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của cô ta. Quán karaoke Mỹ Lệ cách nhà Thanh Tuyền không xa lắm. Đến gần nhà, Thanh Tuyền chợt thấy có mấy người hàng xóm đang đứng tụ tập. Lòng đầy lo lắng cô nhanh bước vào bà Loan đang nằm trên chiếc cán nhghi tế vẽ mặt đau đớn hai đứa em đứng bên nước mắt chạy quanh cô chạy lại cô nghe dòng mẹ thiểu tào bảo mẹ không sao đâu hồi nãy mẹ đi ngoài đường bị hai người chở nhau đụng vải về chợ chân bị sơn đau nhức không có đi được chú 8m bảo mẹ phải đi bệnh viện thanh Tuyền hỏi người lái xe cây tai nạn đâu rồi mẹ Bà Loan lắc đầu nói Đụng vào mẹ xong bỏ chạy rồi chắc là say rượu mày có chú Tám ở đó Chú trì hồ lên Nhưng người đó đi nhanh quá không đuổi theo kịp Chú Tám nhìn Thanh Tuyền rồi bảo Phải đưa mẹ cháu đi bệnh viện ngay Mà mẹ cháu có thẻ bảo hiểm y tế không thế Nếu có sẽ được giảm tiền nhiều đó Bà Loan gật đầu Chú Tám đã gọi điện cho một taxi quen Bà Loan đưa chìa quá cho Thanh Tuyền Rồi mở tủ lấy tiền và giấy tờ mang theo. Người tài xế phụ với chú Tám đưa bà Loan ra xe. Thế là bà Loan được đưa đến bệnh viện. Thanh Tuyền bảo hai đứa em ở nhà, nhưng chúng nhất quyết đòi đi theo mẹ cho được. Nhìn vẻ mặt lo lắng của chúng, Thanh Tuyền đành để chúng đi theo. Khoảng 15 phút sau, cổng bệnh viện đã hiện ra. Bà Loan được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Nhưng khi Thanh Tuyền đưa tài bảo hiểm y tế để làm thủ tục, cô y tá xem rồi hỏi, Thẻ hết hàng gần một tháng rồi em à Em lên phòng kế hoạch đóng tiền tạm nha Thanh Tuyền luống cuốn Dạ cô xem lại giúp em với Cô y tả có vẻ không hài lòng bảo Em tự xem lại hàng sử dụng đi Vậy em phải đóng bao nhiêu vậy cô? 200.000 Thanh Tuyền mở ví tiền ra Đây là toàn bộ vốn cộng với số tiền bán cả ngày hôm nay Hôm trước vừa đóng học phí cho hai đứa em Nên cũng chẳng còn bao nhiêu Thanh tuyển lấy hết tiền ra, vuốt cẩn tận. Cô đếm được 380.000 đồng, đa số là tiền lẻ. Cô thở dài rồi nộp tiền lại, chỉ còn 180.000. Cô lên phòng kế toán để đóng tiền tạm rồi quay ra. Cô tá phòng cấp cứu bảo. Đó chỉ là phần tiền tạm ứng, sau này nếu phải mổ hoặc làm thủ tục khác, thì phải đóng thêm tiền đó, vì mẹ em không đóng bảo hiểm y tế nên tìm viện phí khá cao, em phải chuẩn bị tiền sẵn đi. Dạ Một lát sau bà Loan được đẩy vào phòng x-quang Để chụp phim Thanh Tuyền hồi hộp đứng chờ bên ngoài Anh kỹ thuật viên bảo Thanh Tuyền đưa mẹ cô về phòng Hơn 20 phút sau Phim đã được đưa đến Bác sĩ bảo bà Loan bị gãy xương cổ chân phức tạp Cần phải phẫu thuật ngay Để phẫu thuật Thanh Tuyện phải làm giấy cam đoan Và cần phải nộp tiền thêm Nhưng cô làm gì còn tiền Cô hỏi y tá Chị ơi, ngày mai em nộp được công chị? Cô y tá lắc đầu. Bệnh mẹ em không phải là bệnh cấp cứu, lúc nào nộp đủ tiền người ta mới tiến hành phẫu thuật. Em về nhà lo tiền đi, không thì mẹ em cũng phải chờ tôi. Nghe cô y tá bảo như thế, bà Loan bảo với con. Thôi con, đi về đi, mình làm gì có tiền mà mổ, đi về nhà mình đóng bảo hiểm, trồi vào mổ cũng được con ạ Thanh Tuyền buồn bã nói. Con hỏi rồi, có đóng tiền cũng cả tuần họ mới phát vẻ Làm sao bà chịu nổi Bà Loan cố nín đau để bảo con gái Mẹ không sao đâu, thật mà Thanh Tuyền nhìn mẹ Bà Loan cố gắng không rình là Như vẻ đau đớn là hiền rõ trên nét mặt Cô bảo hai đứa em ở lại trong mẹ Rồi vội vã đi ra ngoài Vừa đi Thanh Tuyền vừa nghĩ Làm sao để có thể kiếm tiền góp cho mẹ được phẫu thuật Đầu tiên cô nghĩ đến chú Hữu Nhưng giờ chú đang ở quê, chú cũng rất nghèo gó. Không biết chú có thể giúp mẹ con Thanh Tuyền hay không? Rồi cô nghĩ, một vài người bàn hàng của mẹ và lập tức tìm tới họ. Nhưng người nào cũng thoái thoát, không cho vay Chỉ có dì Mai là suy nghĩ mấy mới đưa cho Thanh Tuyền 500.000 và chị Thư đưa 300. Họ hứa ngày mai sẽ vận động các tiểu thương ở chợ ủng hộ cho bà Loan. Thanh Tuyền hiểu, họ cũng là những người nghèo. Ăn bữa ăn hôm, Lò bữa nay lại lo bữa mai Chắc họ cũng chẳng dư giả Thanh tuyên ngần ngừa cầm 800.000 trong tay Nét mặt buồn bã Cô biết tuần này không thấm vào đâu So với số tiền cần phải nộp để phẫu thuật Trong lúc bế tắc Tự nhiên cô nghĩ đến Mỹ Lệ Phải có thể đó là người duy nhất Có thể giúp đỡ cô bây giờ Cô nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ đêm Nhưng sức khỏe của mẹ Là quan trọng nhất Cô đạp xe nháo nhào đến quán mày quá, quán karaoke của Mỹ Lệ vẫn còn mở. Cô chạy sọc vào, có mấy người đàn ông chến choáng hơi men. Một số người sổ sàn véo lên má cô một cái, kèm theo mấy câu bông đùa. Cô tránh ra, vội vàng đến quầy tiếp tân rồi hỏi. Chị ơi chị, chị cho em hỏi cô Mỹ Lệ đâu rồi? Cô gái đứng sau quầy nhanh chóng nhận ra Thanh Tuyền Em lại em gái hồi tối chứ chị, còn quay lại đây làm gì nữa? Thanh Tuyền xoa hai tay vào nhau. Dạ em đến gặp cô Mỹ Lệ Cô gái lắc đầu bảo Không được đâu Lúc em bỏ đi chị Mỹ Lệ đã giận lắm rồi Nước mắt gian dùa Thanh Tuyền khẩn cầu Chị ơi em cầu xin chị Chị giúp em được gặp cô Mỹ Lệ đi Gấp lắm chị à Dường như cô gái cũng có chút đồng lòng Cô nhìn Thanh Tuyền một lúc rồi thở ra Thôi được rồi Chị sẽ gọi giúp em Nhưng mà được hay không thì tùy đó Dạ Cô gái cầm điện thoại lên. Cô nói nhỏ quá. Thanh Tuyền không nghe thấy. Cô hồi hộp chờ đợi. khoảng 10 phút sau, Mỹ Lệ trong chiếc áo ngủ mỏng tan, màu hồng từ trên cầu tay đi xuống. Có chuyện gì mà bây giờ còn gọi chị thế? Rồi cô nhìn về phía Thanh Tuyền không chút ngạc nhiên. Em đến đây làm gì? Thanh Tuyền rưng rưng nước mắt. Cô ơi, em xin cô giúp em. Cô bảo nhân viên làm gì thì làm. Em cũng bằng lòng hết Mỹ Lệ chầm sải Em muốn chị giúp gì Chắc quan trọng nên đem hôn như vậy Mà vẫn đến Thanh Tuyền nhìn Mỹ Lệ với ánh mắt vang lương Em xin cô giúp em Cho em được vay tiền Mỹ Lệ cười gãy Em muốn vay bao nhiêu Mà vay rồi bao giờ trả đấy Thanh Tuyền thở dài vang nại Dạ chừng 3 triệu Sau này em đi làm em sẽ trả cho cô Sao em vây nhiều thế? Mẹ em có chuyện gì sao? Nói xong câu đó, Mỹ Lệ có cảm giác mình bị hỏi hơi hớ Nhưng Thanh Tuyền không nghĩ đến điều đó, cô gợt đầu đáp Dạ, mẹ bị tai nạn tối nay bị gãy xương cổ chân Bác sĩ bảo phải mổ ngay bà em không có tiền Mỹ Lệ nhìn Thanh Tuyền, ánh mắt kỳ lạ, Mỹ Lệ hỏi Em có đồng ý làm nhân viên quán của chị không? Nếu như chị giúp đỡ cho em Thanh Tuyền gật đầu lia lìa đáp Dạ em đồng ý Cô giúp em đi, cô nha Mỹ Lệ mỉm cười bảo Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào? Dạ bệnh viện thành phố Mỹ Lệ làm ra vẻ thân mật Được rồi em đợi chị Đừng có gọi cô nữa Gọi chị được rồi Chị có quen mấy bác sĩ trên đó Chị sẽ vào cùng với em Nhưng tình hình thế nào rồi chị sẽ giúp cho Mẹ em vay 3 triệu không có đủ đâu Trước hết Chị sẽ cho em vay 5 triệu, nếu mà sau này cần vay tiếp thì cứ nói. Chị chỉ lấy lãi suất như những em ở đây vay thôi được không? Dạ em cảm ơn chị. Thanh Tuyện không ngờ Mỹ Lệ lại chịu ra tay giúp đỡ cô một cách nhiệt tình như thế. Cô không ngờ tai nạn xảy ra cho mẹ là do Mỹ Lệ dạn dường cả nên. Cô cảm ơn rối rít cho đến kỳ Mỹ Lệ quay lại với bộ đồ gin bó sát. Nhờ có Mỹ Lệ, mọi việc được tiến hành rất trôi chảy. Bà Loan được mổ ngay trong đêm Ca mổ thành công vượt quá mong đợi Một tuần sau bà Loan được xuất viện Với bàn chân phải bó bột Bác sĩ dặn bà phải nghỉ ngơi Phải hạn chế vận động bàn chân Đợi đến khi tháo bột mới đi lại bình thường như trước Mỹ Lệ đến thăm Và gọi Thanh Tuyền đi làm luôn Từ chiều hôm đó Thanh Tuyền biết ơn chị chủ Vì những gì Mỹ Lệ đã làm cho cô Vào làm mấy bữa cô đã rõ lai lịch của cô chủ Thì ra trước đây Mỹ Lệ cũng đã tưởng là ca ve số 1 của quán karaoke, hàng sang. Cô hát cũng hay, mà chịu khách cũng giỏi. Bởi vậy cô kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng đời người đúng là quá oan nghiệt. Cô lấy đi bào trái tim của đàn ông, cuối cùng để trái tim mình mê đắm một người đàn ông khác. Anh ta đã có vợ, nhưng vẫn dùng những lời ngon ngọt để lừa dối cô. Cuối cùng sự việc đến tay vợ ông ta, bà ta thuê người đánh ghen cho cô một trận thừa sống thiếu chết. Sau vụ đó, cô hận đàn ông Quyết tâm chỉ làm ca vệ, không lấy chồng Nhưng tai tiếng và tuổi tác Đã làm cho cô ta không còn ở vị trí Đắc xô nữa Để phải lùi lại cho các đàn em phía sau Mấy năm sau Mỹ Lệ tình cờ gặp ông Toàn Một đại gia bất động sản Biết ông rất giàu có Cô tiếp cận ngay và ông Toàn đã cắn câu Ông Toàn lớn hơn cô gần 40 tuổi Vợ ông ta sinh lần 5 đứa đều là con gái Bởi vậy khi cô trở thành tình nhân rồi xin cho ông Toàn một cầu con trai khấu khỉnh, ông ta vui mừng mua tặng cho cô một ngôi nhà hai tầng khang trang, ngoài mặt phố và cô chính thức trở thành vợ nhỏ của ông ta. Bà vợ nghi ngờ buộc trong phải tự IDN mới nhận. Khi ông Toàn nói điều này với Mỹ Lệ cô nói cứng. Chị ấy muốn thử thì cứ thử đi. Em cay ngay không sợ chết đứng. Nếu anh không tin thì cứ thử đi. Mỹ Lệ nói đến thế Nhưng vẫn có chút lo ngại trong lòng Vì thời gian đó cô còn overnight với khách Mà quên không sử dụng biện pháp tránh thai Ông Toàn gãi đầu bảo Không phải anh không tin em Nhưng vợ con anh Nó đã nói như vậy Mình cứ thử rồi đem kết quả về Xem nó có còn nói mình được hay không Sau này con trai mình cũng đường đường chính chính Mỹ Lệ đành phải đưa tóc của con Để ông Toàn đi làm xét nghiệm May mắn sao Kết quả ADN công nhận Quan hệ cha con của ông Toàn và đưa bé. Ông Toành đưa tờ giấy kết quả về vứt trước mặt vợ để hỏi: "Bà có còn ý kiến hay không? Không để cho tôi được tặng con nối dõi, gánh tỳ với người ta xin con trai cho tôi làm gì?" Bà vợ cầm kết quả lên, đọc đi đọc lại, bà lẩm bẩm: "Sao lại như vậy được? Tôi đã điều tra rồi kìa mà." Ông Toành nổi cáu. "Bà điều tra cái gì?" Bà vợ thấp giọng hỏi. "Ông đừng có quên, Mẹ đứa bé là một con ca vé, ông còn tin được sao? Ông toài biểu mồi đáp Ca vé thì sao? Không phải còn có ít thương bà sao? Xong, ông giật lại tờ giấy, quay người bỏ đi Để lại bà vợ sứng sờ nhìn theo Ông đến nhà Mỹ Lệ Với vẻ mặt làm ra nghiêm nghị khiến cô chột dạ Cô chưa kịp nói lời nào ông đã rút ra tờ giấy kết quả Xòe trước mặt cô và cười ha hả Cô đúng điệu bảo Bây giờ anh tin em chưa? Em đã nói rồi Nếu anh còn nghi ngờ Mẹ con em sẽ trả lại nhà cho anh Đưa nhau về ngoài để sống Ông Toàn vỗ vị nói Anh lúc nào cũng tin em Chỉ tại con vợ của anh Nó lúc nào cũng nghi ngờ Bây giờ có kết quả rồi đây Nó không còn dám lên mặt nữa đâu Rồi hướng lên ông bảo Anh sẽ lập một phiếu tiết kiệm 5 tỷ Cho bảo bối của chúng ta Mỹ Lệ hôn lên má tình nhân Anh là nhớt Đến khi ra ngân hàng không hiểu sao Ông Toàn lại lập phiếu mang tình Lê Gia Bảo Con trai ông Còn Mỹ Lệ chỉ là người ghi tên Với vai trò là người giám hộ Trong hợp đồng với ngân hàng ghi rõ Khi Gia Bảo tròn 18 tuổi Phiếu đó sẽ thuộc về cậu bé Hàng năm Mỹ Lệ có quyền rút tiền lãi ra để chi tiêu Khi Gia Bảo được 7 tuổi Ông Toàn qua đời Ở 70 Vì một cơn nhồi máu cơ tim Ông ra đi ở nhà của Mỹ Lệ nên mấy mẹ con bà vợ lớn đến gây sự dữ lắm. Mỹ Lệ phải nhờ bên pháp y khám nghiệm tự thi, bà vợ chính mới không nói được gì cả. Ông Toàn ra đi đột ngột, chưa kịp lập di chúc nên Mỹ Lệ chỉ có những gì mà cô đang sở hữu. Tuy nhiên, nhờ chiều chuộng chồng già mà Mỹ Lệ cũng đã có lắm bạc nhiều của. Lúc đó, Mỹ Lệ vừa bước vào tuổi 35, cũng có vài người đàn ông thèm muốn cơ ngơi, Có người còn đòi bỏ vợ để cưới cô. Nhưng cô cần gì những loài đàn ông đó? Sau bao nhiêu năm lăn lộn, giữa trường đời và trường tình, cô đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Cô cần gì phải cung phụng một người? Tiền là của cô. Cô muốn làm gì chẳng được. Chẳng phải bây giờ có cả khối đàn ông quỳ lụy dưới chân cô để được phục vụ cô sao? Mỹ Lệ gửi con cho mẹ trong nom để rảnh tay kinh doanh. Cô chọn ngay ngành kinh doanh karaoke Vì là lĩnh vực cô vừa có kinh nghiệm, lại vừa dễ kiếm ra tiền Cô lấy ngay căn nhà 2 tầng lão chồng mua cho từ trước để làm địa điểm kinh doanh Nhưng cô đã tính, bây giờ đi thuê nơi khác thì tiền thuê cũng cao, mà lại lệ thuộc vào người khác Cô mạnh dạn thuê phá chở hoàn toàn ngôi nhà cũ, rồi xây dựng trên nền đất đó Một quán karaoke bề thế, 4 tầng, có thêm tầng hầm gửi xe nữa là 5 Rồi cô còn xây thêm một căn nhà cấp 4 ở phía sau. Phía trước làm quán, mỗi phòng chỉ cần 3 mét vuông, làm chỗ an chủ ở cho nhân viên. Ngôi nhà ấy có một cái sơn nhỏ phía trước và một lối đi chưa đầy mét ra phía sau. Nhà chưa xây xong, cô đã gọi cho Madame Hồng là người bạn từ lúc khốn có, bây giờ đã lỡ tôi về phụ giúp cô huấn luyện đàn em. Nhờ sự giúp sức của Madame Hồng, cô nhanh chóng tuyển được gần các chục em xinh đẹp, Từ tuổi 18 đến 20, các em này đa số là gái quê, được Madame Hồng huấn luyện đủ cắt mánh qué, chiêu trọ để trở thành nhân viên phục vụ trong quán karaoke, Mỹ Lệ sắp khai trương. Ngoài ra Mỹ Lệ còn lập một đội bảo vệ do một người anh họ cô làm đội trưởng, gọi là bảo vệ nhưng nhiệm vụ chủ yếu của họ là chợ gái đi khách. Những người này là thanh niên vô công rỗi nghị, có người còn chưa đến tuổi vị thành niên. Ngày khai trương quán thật rình ràng, Mỹ Lệ mời một số quan chức địa phương đến. Trong đó không quên ông Mẫn, cảnh sát khu vực. Các vị quan khách được các em xin tươi phục vụ chu đáo. Nút ra về, Mỹ Lệ còn kiến đáo tặng phong bì hậu hĩnh cho từng người. Cả chủ lớn khách đều rất vui vẻ. Mặc dù Mỹ Lệ có nhắc nhở các cô nhân viên của quán karaoke chỉ rót rượu, uống bia, hát để phục vụ khách chứ không đi overnight. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Mỹ Lệ ngoài làm chủ quán còn là một tú bạ. Ngôi nhà phía sau tiếng là xây cho nhân viên. Thực ra là nơi dành cho các cô cà về chính hiệu. Các cô này một số vẫn là nhân viên của quán cà phê. Lúc cần đi tham gia vào đội ngũ cái ăn xương. Nhưng còn một số thì duy nhất, chỉ là mỗi công việc đi khách. Quán nào khách có nhu cầu, ngay cả ba ngày, chỉ cần một cú điện thoại, Cô chủ Mỹ Lệ có thể điều động một lúc 3 đến 5 em hoặc là hơn nữa. Thường hoạt động mại dâm sẽ diễn ra tại một khách sạn hay nhà nghỉ nào đó. Họa hoàng lắm, khách cũng có thể được phục vụ ngay tại phòng VIP trên tầng 4 của quán. Ngày đầu tiên Thanh Tuyện đến, Mỹ Lệ đặt cách Madame Hồng phụ trách việc hướng dẫn, huấn luyện cho Thanh Tuyện mọi nghiệp vụ của một cô gái biêu ôn. Thanh tuyền được đưa lên phòng trên tầng 3, cũng là phòng dành riêng cho madam Hồng. Thanh Tuyền được dạy cách trang điểm, ăn mặc sao cho gợi cảm. Madam Hồng cũng nói thêm, dù mình chỉ là gái bio, chứ không phải địa điểm, nhưng đàn ông khi say họ không khỏi mờ mẫm, sợ xoạng lung tung, nhân viên phải liệu mà cư xử, không được làm mất lòng khách. Thanh Tuyền học được cách rót bia, cách uống bia sao cho điều nghệ, đặc biệt là cách phục vụ, vụ sao cho khách hài lòng. Madam Hồng cũng dạy cô Làm sao để mình uống bia mà không để bạn thân say? Làm sao để môi được nhiều tiền của khách mà khách vẫn hài lòng? Tất nhiên là không phải ăn cắp tiền của khách. Khách bo tiền ít hay nhiều đều sẽ được nhận nhưng không bao giờ được ăn cắp tiền của khách. Đó là quy định. Mỗi tháng chủ quán sẽ trả tiền cho nhân viên. nhưng lương khá thấp không phải như lúc đầu thanh tuyển đã nghĩ. Tiền làm ra chủ yếu nhờ tiền khách bo Số tiền bo đó viên chi lại cho quán một đứa chỉ hai ngày sau mà đam cười bảo cô học trò đã hết bại vậy nhưng trong lần tiếp cách đầu tiên những kiến thức ấy không biết đã đi đâu mất thanh tịy Hà phản ứng rất mạnh mẽ với cái nhìn dây cụ của một người đàn ông đáng tuổi cha chú khi người đàn ông ấy ôm lấy cô và đặt bàn tay bẩn thiểu lên ngược cô thì cô đã tức giận Đứng chạy khua tay Làm vỡ chai rượu ngoài đắt tiền Và bỏ ra khỏi phòng Cô quên mất những gì đã được học Cô chỉ thấy mình đang bị làm nhục Không chịu đựng được sự sỉ nhục đó Người đàn ông nổi điên toan làm to chuyện Mỹ Lệ phải đến dàn xếp Và giải thích cho người đàn ông ấy biết Đây là lần đầu tiên thanh tuyệt tiếp khách Ông ta mới chịu bỏ qua Sau khi mắng tế tác thanh tuyệt Lại dọa đền tiền chai rượu ngoài đắt tiền Mỹ Lệ dẫn cô sang xin lỗi người đàn ông đó và ép cô phải chịu khách. Thanh tuyền không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời Mỹ Lệ. Cô đành nhắm mắt cho người đàn ông đó, phả hơi rượu vào trong mặt, ôm cô, hôn hít mà không dám nẻ tránh. Sự nhút nhát của cô hình như làm cho người đàn ông mất hướng. Ông ta gọi Mỹ Lệ cho người khác thay cô, nhưng cô vẫn không được ta Mỹ Lệ gọi cô đến phục vụ một bàn khác. Cô ruột rè bước vào và thấy hai thanh niên đang ngồi uống bia cùng với một cô gái Thanh Tuyền nhận ra đó là Hà Thanh Một trong hai người thanh niên đứng dậy Đi vào đây đi em Thanh Tuyền vẫn còn đứng bẻn lẹn ở cửa Hà Thanh cười Xin lỗi anh tiếng với anh Kiên nha Em ấy là lần đầu làm việc này nên mới như vậy thôi Người thanh niên ngồi bên trong xua tay bảo Không sao đâu Em ấy không muốn thì thôi vậy Anh không muốn ép buộc ai bao giờ Hà Thanh đứng dậy nói bằng chất giọng ngọt ngào Anh Kiên anh đừng có giận Em ấy sẽ vào ngay tôi Rồi cô đi về phía Thanh Tuyền nói nhỏ Đi vào đi em Có chị không việc gì phải lo Thanh Tuyền lấy lại bình tĩnh Cô theo Hà Thanh Đến ngồi trên chiếc ghế bành dài Hà Thanh quay sang ngồi gần Kiên Hà Thanh mời hai anh một ly Để xin lỗi về sự chậm trễ của em gái Thanh Tuyền Hai người thanh niên nần lì lên. Kiên nhìn Thanh Tuyền bảo Em tên thật là Thanh Tuyền sao? Dạ. Kiên quan sát Thanh Tuyền rồi buông một câu. Tại sao em lại làm nghề này? Anh thấy em không hợp đâu. Thanh Tuyền không biết phải trả lời như thế nào. Mắt cô chớp chớp. Hà Thanh dạy vai cho cô. Anh Kiên cứ chê em gái của em thôi. Thời gian sau anh đến um, Thanh Tuyền chúng ta sẽ thay đổi thôi. Kiên thở chạy bảo Như thế này anh lại thích hơn Kiên cười tiếng cũng cười theo tiếng bảo Thích người đẹp rồi sao Kiên lắc đầu đáp Làm gì có chuyện đó Sao mày thật tà quá thế Cứ nói thích còn ai chết đâu Đó là lần đầu tiên Mà Thanh Tuyền gặp Kiên Đó cũng là lần đầu tiên của thật sự tiếp cách Hai thanh niên trẻ không giống với Các ông chú già kia Họ chỉ bá vai bá cổ Chứ không suồng xã Cô yên tâm hơn Cô cùng hát chung với tiếng một bài Sau đó hát chung với Kiên Cô phát hiện cái nhìn của Kiên Có lúc càng dịu dàng Đầm tắm hơn Cô nghĩ thầm Thì ra đàn ông vào quán Cũng có đủ loại người Sau ngày hôm đó Thanh Tuyền cũng dần trở nên dạng dĩ Và khôn kéo hơn Mặc dù cô vẫn chưa thành tạo như hạ Thanh Hoặc là những cô gái khác đi làm từ lâu Nhưng cô cũng đã biết cách Làm cho khách không vật ý Sau này Thanh Tuyền hiểu ra Công việc của cô không chỉ là rót bia Rót rượu, trôi uống và hát chung với khách Những ngày đầu không quen Cô chỉ tiếp một cách là đã say Không thể làm việc tiếp Nhưng sau dần cô cũng đã thực hành được Những điều Madame Hồng đã truyền lại Cô cũng hiểu khi tiếp khách Những đụng chạm cơ thể với khách Là điều rất bình thường Các cô không được phản ứng một cách lộ liễu Đó chưa kể Có những người đàn ông sàm sở Cứ muốn vuốt về những bộ phận nhạy cảm Trên thân thể cô gái bia ôn Lâu dần cô cũng như các tiếp viên trong quán Mặc nhiên chịu theo yêu cầu của khách Hoặc nếu có tự chối Thì cũng tự chối làm sao Cho khách không đạt được mong muốn Mà vẫn thấy hài lòng Rồi hình như theo ngày tán Cô cũng đã chai lì mọi cảm xúc Cô thôi không khóc vì nhục nhã Trên đường về nhà Chỉ duy nhất một điều Cô đã thỏa tuần với cô chủ Mỹ Lệ Cô sẽ không bán thường dù bất cứ Với lý do gì Cô vẫn muốn cho mình một chút sĩ diện cuối Tiền chữa bệnh cho mẹ Mà Thanh Tuyền nợ Mỹ Lệ Được trừ vào lương hàng tán Tiền bo của khách đã nộp lại cho Mỹ Lệ Nhưng vẫn còn nhiều so với lúc cô đi bán ở chợ Cô chỉ lại tiền Mua son phấn Ít quần áo sẽ tiền Mà người ta chê lỗi mốt Còn bao nhiêu Cô phải đưa về cho mẹ tất cả Bà Loan bừng chảy nước mắt vì số tiền cô kiếm được đã trang trải được mọi chi phí trong thời gian bà dưỡng bệnh. Bà cũng nóng lòng muốn được đi bán trở lại, nhưng chân bà vẫn còn rất đau. Mãi hơn một tháng sau khi xuất viện, bà Loan mới ra chợ, bà kể cho những người bạn nghĩa cử cao đẹp của cô giáo Mỹ Lệ. Cả hai mẹ con không hề nghi ngờ tai nạn khiến bà Loan bị gãy chân là do sự sắp đặt của Mỹ Lệ. Bà luôn miệng khen cô giáo Rồi mong có dịp, được gặp con người tốt bụng ấy một lần nữa. Thanh Tuyền phải tìm đủ lý do, mẹ cô mới thôi, không tìm ân nhân để cảm ơn. Có lần Thanh Tuyền đã chò hỏi ý mẹ về nghề của mình. Mẹ ơi, con có một người bạn làm ở quán karaoke. Cô chưa nói hết câu, bà Loan đã bảo. Bạn con sao lại đi làm cái nghề đó, con nên quyền cô ấy bỏ nghề đi. con chán gì nghề lương tiện để làm con. Thanh Tuyền cười buồn đáp Sao ngày xưa mẹ bảo với con Không có nghề nào là xấu Chỉ có người xấu thôi Bà loan chầm rãi giải thích với con gái Nghề nào cũng được Quét rác Chùi ống cống Lượm ve chai đều được con ạ Nhưng nghề ca ve thì không là ở quán karaoke Có phải ai cũng là ca ve đâu mẹ Không phải ca ve thì còn gì Con sao cứ ưa cãi mẹ vậy Từ ngày con đi làm ở quán cà phê, mẹ thấy con thay đổi nhiều lắm đó. Làm ở quán karaoke thì cũng như làm ở quán cà phê mà mẹ. Bà Loan thở dài bảo, Sao mà giống được chứ, cà ve là cái nghề bán trôn nuôi biển. Người đời ai chẳng chê bái. Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm rồi. Nghề đó cũng chỉ là rót bia với hát với khách thôi. Với lại có phải chỉ đàn ông mới hát đâu, phụ nữ người ta cũng hát rần rần mà. Bà Loan tròn mắt. Sao con biết? Thanh Tuyền hơi lúng túng. Ờ, dạ, là bạn con kể lại thôi. Bà Loan nghiêm nét mặt bảo. Con nghĩ sao mà đơn giản quá vậy? Mẹ cũng biết có khách là đàn bà, nhưng chủ yếu vẫn là đàn ông. Đàn ông người ta vào đó để bỏ tiền mua vui, người ta tha cho sao? Rồi bà nói thêm. Con đừng có qua lại với mấy cụ bạn đấy, mẹ không có thích đâu. Vâng. Bà Loan nếu biết con gái hiện giờ đang làm công việc gì, chắc bà ngất xỉu mất. Cũng may sống Thanh Tuyện, đang sống, đa số đều là người lao động tay chân. Vất vả suốt ngày, không có mấy ai rảnh rủi, hoặc có nhiều thiền vào các quán karaoke ôm. Tuy vậy cũng có một lần, cô Hành bán bún bò cùng với chồng đến quán karaoke để hát. Thanh tuyền trong tay đã tránh đi, nhưng cô Hành đã nhát thấy. Cô mang chuyện này nói với bà Loan. Bà Loan trao hỏi Thanh Tuyền mãi, như cô một mực bảo, cô hạnh nhìn nhầm người, cô đang làm ở quán cà phê, sao lại sang quán karaoke. Cô còn nhắc đến cô giáo Mỹ Lệ, thế là bà Loan tin ngay, không truy vấn con gái. Bây giờ Thanh Tuyền đã trả đủ nợ cho Mỹ Lệ, nhưng cô chưa thể bỏ nghề. Cô phải làm thêm vài năm nữa, cho đến khi hai đứa em có công an việc làm ổn định cô mới tính. Còn bây giờ, nhìn vẻ vất vả mưu sinh. Cô không nợ để mẹ phải chịu cực Nhất là mới rồi Em Long đã trúng tuyển vào trường đại học Bách Qua Đà Nẵng Chuẩn bị vào học Với số học phí không phải nhỏ Cô cũng muốn làm nghề khác Nhưng liệu có nghề nào Mang lại khoản tù lao cao như hiện tại Có lúc cô cũng lo sợ Có một ngày nào đó mẹ phát hiện ra Cái nghề mà con gái mình đang làm Nhưng rồi cô lắc đầu tự nhủ Cô sẽ cẩn tận Ngày ấy sẽ không bao giờ đến Từ khi Thanh Tuyền vào quán, quán karaoke của Mỹ Lệ càng ngày càng đông khách. Thanh Tuyền cùng với hai cô gái trẻ khác trong quán, được Mỹ Lệ tặng cho danh hiệu Hot Girl của quán. Mỹ Lệ bao giờ cũng tán dương những cô gái ấy, đưa họ lên tận những tận mây xanh và được ưu ái hơn các nhân viên còn lại của quán. Lương của các Hot Girl đương nhiên cũng cao gấp hai lương bình thường. Cũng không ít nhân viên khác nhìn ba Hot Girl với con mắt ganh tị Dù Thanh Tuyền đã cố hoài đồng Nhưng nhìn mọi người Nhưng họ vẫn có ác cảm với cô Chỉ có chị Hà Thanh là người thân nhất Mà cô có thể tâm sự Lúc trước Thanh Tuyền cứ ngỡ Chị em làm trong quán cà đầu kề Đều phải yêu thương đùm bọc nhau Nhưng chỉ một thời gian ngắn Cô đã nhận ra vẫn có cuộc cạnh tranh khốc liệt Giữa các cô gái bia ôm Các cô ca vè với nhau Nếu không có sự điều vối Của Mỹ Lệ Thì không biết Những sự thể nào sẽ xảy ra Là một hot girl Tất nhiên Thanh Tuyền có nhiều fan hâm mộ Phần lớn fan của cô là những cậu trai choi choi Kiên là một trong số đó Mỹ Lệ không mặn mà gì lắm so với đối tượng này Vì ngoại trừ vài cậu ấm nhà giàu Còn lại ít nhiều chưa tự chủ về tài chính Chỉ những người trung niên Người già nhiều tiện Đã đến đây rồi Thì rất dễ hốt bạc Không thiếu người đàn ông vào đây đã cả gẫm Thanh Tuyền với những hứa hẹn hấp dẫn. Không được cô đồng ý, họ đặt vấn đề tặng với Mỹ Lệ nhưng Mỹ Lệ chỉ cười trừ cô phải để dành cho con mồi thêm một thời gian. Đến lúc thật cần cô mới tung ra. Sau khi biết Kiền là con trai của ông Mẫn, công an khu vực cô đang hoạt động. Mỹ Lệ có đôi phần vì nể Kiên. Mấy lần Kiên đến làm loạn vì Thanh Tuyền đang tiếp khách khác. Lúc đầu Mỹ Lệ làm giữu Nhưng sau khi biết lai lịch của cậu ta Cô lập tức thay đổi tái độ ngay Mỹ lệ sợ kiên sẽ trả thù Quán ca rau kê nào kiểu như quán Mỹ lệ Mà không có vấn đề Chẳng qua chính quyền ngợ đó Người ta chả vờ nhắm mắt làm ngơ Nếu cậu ta học lại chuyện đó Và ông Mợn đến tra xét Thì có còn làm ăn được gì nữa Cô đã vài lần tiếp cận với công an khu vực Nhưng ông này không lấy tiền Cũng không xa vào vòng tay cô Bởi vậy cô cũng khá cờ mong ấy. Điều quan trọng hơn nữa, không biết vì sao Kiên lại biết vụ tai nạn, bà Loan lại do Mỹ Lệ dàn dừng lên. Cậu ta còn biết tên của hai người mà cô thuê để làm việc đó. Nếu Kiên nói lại với Thanh Tuyền điều đó, sẽ giúp cho Thanh Tuyền cởi Kiện, thì biết làm sao? Mỹ Lệ thừa biết Kiên rất yêu Thanh Tuyền. Đó là điểm yếu của Kiên, mà Mỹ Lệ có thể lợi dụng để Kiên không nói ra. Sáng hôm nay, Mỹ Lệ gọi Kiên lên. Nói với Kiên Cậu có thật lòng yêu Thanh Tuyền không? Kiên ngạc nhiên bảo Sao chị lại hỏi như vậy? Đương nhiên là tôi yêu cô ấy Nếu cậu yêu cô ấy Chiều nay cậu hãy đến đây Tôi sẽ giúp cho cậu Kiên thắc mắc Chị có điều kiện gì Tôi biết chị sẽ không giúp ai mà không mang đến lợi ích cho chị đâu Mỹ Lệ cười đáp uh -huh. Cậu đúng là rất thông minh Chỉ mong cậu những gì đã xảy ra trong quá khứ Cậu đừng có khơi lại. Cậu có hứa không? Kiên biết Mỹ Lệ đang nói điều gì. Thật ra anh không có bàn chứng về chuyện tai nạn. có nói với Thanh Tuyện thì cô cũng sẽ đau lòng thêm. Kiên gật đầu đáp. Được thôi tôi hứa. Nhưng mà chị tuyệt đối không bao giờ được hại Thanh Tuyện. Đương nhiên. Buổi chiều đúng hèn Kiên đến nơi. Mỹ Lệ dẫn Kiên lên phòng bảo đợi ở đây. Trước khi đi cô ta có nhắc. Cậu nhớ rót trà mà uống, chị đã pha sẵn rồi đó. Cậu đợi tí nữa Thanh Tuyền tới. Có tủ lạnh, nước ở trong đó. Cậu cứ tự do uống đi. Kế hoạch của Mỹ Lệ rất hoàn hảo. Cô ta đã bỏ thuốc kích chuột vào nước trà và thuốc mê vào chai nước suối. Cô biết rõ Kim công bao giờ dùng nước suối và Thanh Tuyền cũng không thích nước ngọt. Hai con mùi cứ thế chui vào bậy của cô ta. Kết quả đúng như cô ta dự đoán. Chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra Kiên lại đoán ra âm mù của cô ta Cho dù làm gái biêu ôm Nhưng lúc nào Thanh Tuyền Cũng muốn giữ cho mình Một chút sĩ diện Bây giờ chút sĩ diện cuối cùng cũng không còn nữa Cô không thể tiếp tục đi làm Ở nhà hàng karaoke của Mỹ Lệ Cô án giận Kiên Kẻ đã làm cô ra nông nổi này Nhưng cô lại không dám lên tiếng Cũng không dám kiện thưa Cô nghĩ rằng luật pháp lúc nào cũng sẽ đứng về phía kẻ mạnh vả lại cô cũng không có bằng chứng gì Ngoài lời khai phiến diện Người ta có thể tin một cô gái làm ca ve như cô Thay vì tin con trai một cảnh sát khu vực hay sao hơi nữa chuyện tế nhị đó Có cần rêu rao như vậy hay không Nếu có được Cô cũng đã mất đời con gái Cuối cùng xấu hổ cũng chỉ mình thanh tuyển phải gánh chịu thôi Với lại chuyện này mà Văn phui ra Làm sao cô có thể đối diện với mẹ và các em? Mẹ cô làm sao mà nhìn mặt mọi người xung quanh? Thế giới Thanh Tuyền sống khác với thế giới của Kiên. Bởi vậy ngay từ đầu, đừng có tình ý chỉ với nhau là điều tốt nhất. Đành xem như mọi chuyện hôm đó giữa Kiên với Thanh Tuyền là một tai nạn ngoài ý muốn. Như tai nạn ngày xưa cô bị té xe đạp và làm rách luôn cả mạng trinh của con gái. Thanh Tuyền đến sinh việc một vài quán kara rauoke quen gận đó mới đầu người ta vui vẻ tiếp có nơi còn định nhận cô vào làm nhưng sau kỳ biết cô trước đây từng làm ở quán cà Mỹ lệ thì người nào cũng xua đuổi cô ở một quán à cuối đường chị chủ nhìn thanh tuyền với vẻ mặt thương hại chị bảo em vệ xin chị Mỹ lệ làm lại đi từ khi chị Mỹ lệ cho phép ở đây không có ai dám tiếp giận em đâu chị thương nên mới quyền em gì đấy Không hỏi thì Thanh Tuyền cũng biết vì sao Cô cũng không ngờ thế lực của Mỹ Lệ lại lớn như thế Cô đành gật đầu đáp Dạ cảm ơn chị Thanh Tuyền trở về trong lòng nặng triểu Vừa đi cô vừa suy nghĩ miên man Bây giờ cô phải làm sao đây Cô không muốn Và cũng không thể quay về quán của Mỹ Lệ Nhưng nếu không quay về Cô phải làm gì để giúp mẹ đây Mỗi ngày cô đều lên các trang tuyển dụng Để tìm việc làm Nhưng đợt này chưa thấy tuyển dụng những nghề nghiệp mà cô có thể vào học việc. Vì thật ra cô nào có nghề ngỗng gì đâu. Cô lắc đầu với ý nghĩa vừa thoáng qua trong đầu. Lại đi ra chợ phụ bán hàng với mẹ. Cô biết lúc này hàng họ ế ẩm lắm. Một mình mẹ cô nhiều ngày bán còn không hết đồ phải mang về nhà. Thanh tuyển thở dài, nhớ lại hôm trước. Khiến có giới thiệu cho cô đến bán hàng tại một cửa hàng Mỹ nghệ. Nhưng lúc đó cô đã từ chối. Vì biết đó là cửa hàng của nhà Kiên Nhưng bây giờ không tìm được việc làm Cô nghĩ hay cứ chấp nhận sự giúp đỡ của Kiên Dù sao anh ta cũng còn mắc nợ cô kia mà Chiếc xe đạp tự dưng không chạy tiếp Thanh Tuyện ngừng đạp xuống xe Thì ra xe bị tuột xích Cô thở chài xích xe cũng đã nhạo từ lâu Không chịu tay nên bây giờ mới dở chứng như thế Cô đang loay hoay với chiếc xích nhão Thì có tiếng Kiên để anh xem cho Thanh Tuyền không nhìn lên tôi tự sửa được mà Kiên ngồi xuống Nhìn đôi bàn tay dính dầu mỡ của Thanh Tuyền Mỉm cười sẽ bị tuột xích rồi chứ gì Để anh sửa cho Kiên ngồi xuống Nhanh chóng đặt dây xích lên bánh lăng của xe Rồi quay quay xem xích đã khớp bánh hay chưa Xong Kiên đứng dậy Phủi tay Xong rồi Nhưng mà em phải thay xích Cũ quá rồi Hoặc để hôm nào anh mang đồ nghề đến, chặt bớt vài mắt xích cũng được. Thanh Tuyền hơi ngạc nhiên. Anh cũng biết sửa xe đạp sao? Mắt kia hơi hất lên. Chị nhỏ, anh còn làm được nhiều việc hơn. Em không ngờ đúng không? Thanh Tuyền nhìn Kiên hỏi. Bạn theo tôi sao? Kiên gật đầu không trả lời. Thanh Tuyền xịu mặt nói. Sao anh không lo làm việc đi? Anh đi theo tôi làm gì? Tôi đã nói với anh rồi. Kiên cắt ngang lời cô nói Sáng nay anh nghỉ một buổi thôi Mà nè Lúc nãy đi loanh quanh Anh thấy quán cà phê Hạ Trắng đang tuyển nhân viên Hay là em qua đó tự xem sao Làm nhân viên quán cà phê là hợp với em lắm đó Thanh tuyển mừng sở ngẩn đầu lên Quán đó ở đâu vậy Nhưng rồi cô e về nhìn Kiên Đừng có nói quán cà phê đó là của nhà anh nha Kiên lắc đầu đáp Không Đó không phải là quán của nhà anh Anh chỉ đi ngang qua thấy treo biển tuyển nhân viên Quán ở số 8 đường Nguyễn Huệ Vậy cảm ơn anh Thanh Tuyền lên xe đạp Kiên đi xe máy từ từ đuổi theo Thanh Tuyền câu mày nói Đã nói anh đừng theo tôi Nhưng anh phải có trách nhiệm với em Đã biết Kiên nói với ngụ ý gì Thanh Tuyền lắc đầu bảo Tôi không cần Tôi coi như là tôi bị tai nạn thôi Anh đã nói với ba anh rồi Thế nào ba anh cũng sẽ đồng ý Thanh Tuyền biểu môi Nghĩa là ba anh chưa đồng ý kia mà Còn bè anh nữa Tôi đã nói rồi Tôi và anh không có kết cục tốt Anh đừng có theo tôi nữa Anh lo lái xe đi Không nói chuyện với anh đâu tai nạn bây giờ đấy Kiên biểm cười đáp Em đang lo cho anh sao Thanh Tuyền không trả lời Quán cà phê hạ Trắng đang ở trước mắt Cô tắp xe vào lệ đứng bên ngoài Thanh Tuyền cùng xuống xe Cô dừng xe trước cổng mà nhìn vào Quán cà phê khá rộng rãi và thoáng mát. Quán vừa trong nhà, vừa ở ngoài vườn. Vườn có nhiều cây trồng trong chậu mang lại cảm giác rất thoải mái. Những bộ bàn ghế may xinh xắn được bố trí xung quanh. Giờ này mà quán vẫn đông cách. Khách mà cô nhìn thấy là những chàng trai cô gái trẻ. Có người mang theo máy tính để học hay làm gì đó. Thanh Tuyền hít một hơi chạy trước khi tiến tới quầy pha chế. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang đứng ở đó. Cô tiến gần và lệ phép chào hỏi. Dạ, em chào cô. Người phụ nữ nhìn cô với vẻ dò xét. Có việc gì thế em? ta tuyển lệ phép đáp. Dạ, cô cho em hỏi. Có phải quán mình đang tuyển nhân viên không ạ? Em thấy có treo biển ở ngoài kia. Người phụ nữ cực đầu đáp. Ừ, em muốn xin vào làm sao? Dạ. Người phụ nữ quay vào trong gọi. Linh Nhi ơi! Một cô gái từ bên trong bước ra hỏi Có chuyện gì vậy dì? Người phụ nữ đưa mắt nhìn Thanh Tuyền Cô bé này đến xin việc nè con Linh nhì mỉm cười thân thiện đáp Em đã làm một quán cà phê nào chưa? Có biết pha chế cà phê hay là các loại thức uống khác không? Thanh Tuyền bối rối lắc đầu Dạ em chỉ biết pha nước chanh thôi Linh nhì miễn cười bảo Vậy là chưa có kinh nghiệm gì rồi em à Nước chanh ở đây cũng có kỹ thuật pha Chứ không phải như pha ở nhà đâu Dạ nhưng mà em sẽ cố gắng học tập chị ạ Linh Nhi nhìn Thanh Tuyền với vẻ ước đoán Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Dạ em là Thanh Tuyền 21 tuổi Ừ chị là Linh Nhi Hơn Tuyền 3 tuổi đó Linh Nhi quay sang người phụ nữ giới thiệu Đây là dì Thảo Chuyên gia pha chế các loại đồ uống của quán Sau này ngoài việc bưng bê cho khách Thì phải học hỏi ở gì ấy đó Dạ Linh dì suy nghĩ một lát rồi gợt gù bảo Tối nay em đến tự việc đi Nếu được thì chị sẽ nhận luôn Thanh Tuyền mừng sở nói Dạ em cảm ơn chị Còn về lương bổng Tháng đầu sẽ hưởng 9% So với những người làm ở đây Dạ được chị ạ Linh dì miễn cười nói Em có biết cụ thể bao nhiêu Mà đã chấp nhận thế Nói vậy thôi chứ chị không để cho em thiệt đâu. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Dù biết tiền lương ở đây thấp hơn nhiều so với quán karaoke Mỹ Lệ, nhưng như vậy vẫn quá tốt. Ít ra cô cũng đã tìm được một chỗ làm, thoát khỏi sự khống chế của Mỹ Lệ. Thanh Tuyền chào Linh Nhi và dì Thảo rồi ra về. Ra đến cổng, đã nhìn thấy Kiên đứng chờ sẵn ở bên ngoài. Thanh Tuyền ngạc nhiên hỏi Anh chưa về nhà sao? Kiên cười đáp Chờ em xem kết quả thế nào Thanh Tuyền hơi vên mặt lên Tôi là ai chứ Kiền triều Là Thanh Tuyền Hơn 2 tuần nay đi xin việc vẫn chưa có chỗ nào nhận Thanh Tuyền cãi Bây giờ có người nhận rồi còn gì Kiền lại cười đáp Vậy đi ăn mừng nhé Thanh Tuyền lên xe Quay đầu lại nhìn Kiền Tôi không đi với anh đâu Tôi về nhà đây Sáng nay khi bưng cà phê ra cho khách Ở một bàn sát hàng rào Có mùi thịt nướng từ quán bên làng tới Thanh Tuyền bỗng cảm thấy buồn nôn vội đặt hai ly cà phê lên bàn Cô chạy ngay vào nhà vệ sinh Nồm thóc nồm táo Tất cả thức ăn Ở sáng nay và tối qua đã ăn Dì Thảo đi theo phía sau lưng cô Nghe thấy tiếng nồm Giật mình nghi ngại Khi Thanh Tuyền bước ra dì Thảo nhìn cô dò hỏi Cháu sao vậy Thanh Tuyền lắc đầu Gia mặt tái nhợt bảo Chắc dạ dày của cháu có vấn đề rồi gì à Cháu bị như vậy từ bao giờ Dạ mới từ hôm qua Cháu đã uống thuốc chống nôn rồi Nhưng vẫn thấy chưa đỡ Cháu tự mua thuốc như vậy không tốt đâu Phải đi khám bác sĩ chứ Dạ Dì Thảo ngừng ngừ một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt Thanh Tuyền nói Tháng này cháu đã tới kinh nguyệt chưa Thanh Tuyền sửng sờ Dì Thảo thắc mắc cô mới nhớ, lâu nay kinh nguyệt cô vốn không đều, nhưng chưa bao giờ trễ quá 10 ngày như thế. Thế mà bây giờ đã gần 2 tháng rồi cô chưa thấy có kinh. Sao cô không chú ý tới điều này chứ, mà cô đã tái càng thêm tái hơn. Dì Tào lắc đầu rồi đi vào phòng vệ sinh, để lại cô đứng lại một mình ở đó, đầu óc cô trở nên trống rỗng, như vậy có nghĩa là thanh tuyền vô thức đặt tay lên bụng, chẳng lẽ vì một lần kiên làm chuyện đó với cô? Mà đã xảy ra chuyện sao? Không, không phải đâu. Cô hít một hơi thật sâu, định quay vào chỗ làm việc thì đúng lúc dị Thảo đi ra. Dị kéo tay Thanh Tuyền vào phòng làm việc của chị dị. dị nói bằng chốc giọng tì thầm. Cháu nói thật với dị đi. Cháu có tai phải không? Nước mắt sợi trình khóe mi, Thanh Tuyền lắc đầu bảo. Dị ơi cháu không biết, cháu thực sự không biết. Vậy tháng này cháu đã thấy kinh chưa? Dạ hai tháng rồi cháu vẫn chưa thấy kinh Nhưng vòng kinh của cháu không đều gì ạ Dì Thảo nhìn Thanh Tuyền một lúc rồi hỏi Cháu nói thật với dì đi Cháu đã từng quan hệ với đàn ông chưa Thanh Tuyền gật đầu đầy chua xót Dì Thảo thở dài rồi bảo Mấy hôm nay nhìn cháu dì đã nghi rồi Tí nữa đi làm về Cháu vào hiệu thuốc mua cái que thử tai về xem sao Thanh Tuyền chưa kịp trả lời Thì dì Thảo lại bảo Hay là bây giờ cháu đi mua ngay đi Ở hiệu thuốc cách quán mình có mấy cái nhà thôi Thanh Tuyền ngần ngừ đáp Nhưng mà cháu vẫn chưa xin phép chị Linh Nhi Dì Thảo mỉm cười bảo Không sao đâu, cháu cứ đi đi Dì sẽ nói với Linh Nhi giúp cho cháu Thanh Tuyền nhìn dì Thảo với ánh mắt biết ơn Cô đi bộ ra quầy thuốc tay Thanh Vân Thanh Tuyền tần ngần một lát mới dám bước vào Nhưng trái với sự lo lắng của cô Khi cô lúng túng hỏi mua que thử tay Người dược sĩ lặng lặng lấy đưa cho cô rồi tính tiền Không nhìn cô cũng không hỏi gì thêm Cô thở vào nhẹ nhõm Rồi vội vã đi về quán Các bạn đặt ngoài vườn đã không còn chỗ trống Sáng nay đông khách quá Thanh Tuyền nhìn vào trong nhà Một người đàn ông trung niên Liên tục gõ ngón tay lên bàn Với vẻ sốt ruột Vì phải đợi hơi lâu Nhưng anh ta vẫn dịu ngay Vì sự lịch thiệp của nhân viên trong quán Cô nhìn sang quầy pha chế Linh Nhi cũng đã có mặt ở đó để phụ giúp mọi người. Khuôn mặt cô tươi tắn với nụ cười nở trên môi. Chợt thấy Thanh Tuyền, Linh Nhi đã gọi. Em mang cà phê đến bàn số 8 nha, khách đang đợi. Thanh Tuyền gật đầu tiến lại bên quầy. Dạ. Cô đón lấy cây nước từ tay Linh Nhi. Nhanh chóng đưa đến bàn số 8. Một trong hai cô gái đang ngồi ở đấy. Nhìn Thanh Tuyền chầm chầm rồi mỉm cười hỏi. Trông cô quen lắm. Cô có phải tên Thanh Tuyền không? Thanh Tuyền mỉm cười nói và đúng rồi, cô biết tôi sao? Cái nhìn của cô gái trở nên ranh mảnh Chẳng phải trước đây cô từng làm ở quán karaoke Mỹ Lệ sao? Bây giờ cô giải nghề rồi, chuyển sang đây làm mà Có mùa chạy được anh chàng nào chưa? Thanh Tuyền nghe thấy như thế thì khó chịu Vì cách nói của cô gái Nhưng cô giữ bình tĩnh, cô lát đầu đáp Tôi tên là Thanh Tuyền, nhưng mà chắc là cô nhầm tôi với ai trùng tên rồi. Tôi xin lỗi cô nha, tôi còn đang trong giờ làm việc, không tiện để tiếp chuyện riêng với cô. Cô gái biểu mồi đáp. Nhầm thế nào mà nhầm được? Mới nhìn qua là tôi đã nhận ra cô rồi. Mặc dù tôi cũng chỉ mới gặp cô một lần thôi. Cô xấu hổ vì đã từng làm cà vệ đúng chứ? Cô gái nói to lên một vị khách xung quanh nghe thấy. Quay sang nhìn Thanh Tuyền với ánh mắt tò mò Thanh Tuyền đỏ mặt ớp ốm. Cô... Cô gái kia vẫn không chịu buông ta Tôi nói đúng quá còn gì Tôi còn biết nhiều chuyện về cô lắm Không tin, để tôi nói ra cho cô nghe Thanh Tuyền nhìn thẳng vào cô ta Ngờ ngờ nhận ra khuôn mặt cô ta có phần rất quen Có lẽ từng gặp ở quán karaoke Nhưng lúc nào thì cô không nhớ Thanh Tuyền chưa biết trả lời thế nào Thì giọng nói của Linh Nhi ở phía sau lưng Chào quý khách Có lẽ quý khách là bạn của nhân viên chúng tôi Nên trò chuyện rôn rã quá Nhưng ở đây quy định nhân viên không được nói chuyện riêng với khách Mong cô thông cảm cho Quay sang nhìn Thanh Tuyền Linh Nhi bảo Em đi làm việc của mình đi Cô nhảy mát sai hiệu Thanh Tuyền đi vào bên trong Cô gái kia sừng cổ lên Tôi chưa nói xong với cô ta kia mà Linh Nhi nhẹ nhàng bảo Cô ấy là nhân viên của tôi Quý khách có điều gì không hài lòng thì cứ nói với tôi Còn nếu muốn trao đổi chuyện riêng tư Thì đợi cô ấy sau giờ làm việc Cô gái đưa mắt nghi ngại, nhìn Linh Nhi. Cô là chủ thật sao? Ừ. Cô có biết Thanh Tùy đã từng làm cà phê hay không, mà dám nhận bào làm thế? Linh Nhi nghiêm nét mặt. Cô ấy đã từng làm ở quán karaoke thật, nhưng bây giờ cô ấy không còn làm ở đấy nữa. Cô thấy rồi đó cô ấy đang phục vụ ở quán cà phê cơ mà, nhưng mà cô ấy đã làm gì mà cô ghét đến như vậy? Cô ấy trượt chồng của cô sao? Cô gái trợn mắt lên. Nó giựt chồng tôi, mà tôi để yên cho đấy sao? Vậy thì sao? Cô gái lấy muộn quấy đều ly cà phê, uống một cùm rồi chậm rãi nói. Nó mùa dài người yêu tôi, để được anh ấy thương hại. Linh Nhi miễn cười. Vậy à, cô gái nhìn Linh Nhi. Tôi muốn tốt cho cô, nên mới nói cho cô biết đó. Cô phải lo đề vòng đi, không dở. Mà cô nè, tại sao cô lại có thể nhận một con cà phê vào quán làm... Nó đã làm cho không khí quán này trở nên ô nhiễm rồi đấy. Một quán thanh lịch như thế này sao có thể chứ? Đến đây Linh Di không nhìn được nữa. Cô cười nhạt đáp. Cảm ơn cô vì đã quan tâm. Luật pháp nào có cấm ca ve hoàng đứng. Ca ve cũng là người thôi. Với lại chắc gì cô đã tốt đẹp hơn cô ấy. Nếu cô sợ ô nhiễm thì mời cô đi cho. Tôi thì lại cứ sợ quán tôi bị cô làm cho ô nhiễm cờ đấy. Cô gái vụn bằng đứng lên. Nhưng cô bạn đi cùng khi nãy đã không nói gì, chỉ quan sát bọn họ nói chuyện với nhau. Sau đó kéo tay cô ta, nói nhỏ gì đó vào tay cô ta. Cô ta đành bực tức ngồi xuống ghế, uống một hơi hơn nửa ly cà phê. Cô ta ném cái nhìn đầy ác cảm về phía Linh Nhi, không quên ham dọa. Để rồi xem. Quý vị vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi tập 2 của bộ truyện được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube chỉ dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.